lúc này huệ an quận chúa đã khôi phục bình tĩnh trên mặt lại lần nữa treo lên kia mặt nhìn như vô hại tươi cười nhưng là bên người nàng cách đó không xa một mảnh hỗn độn lại tỏ rõ vừa mới phát sinh ở chỗ này hết thảy giúp buồn quận chúa thay quần áo lần này buồn quận chúa muốn đích thân đi thụy vương phủ đưa thì mời còn có làm ôn luyện trang điểm thành bình thường thị nữ đi theo ta bên người đúng vậy ngụy tô cung kính nói đến ở ngụy tô rời khỏi sau huệ an quận chúa ngồi ở duy nhất còn vãn tốt trên trường kỷ mảnh khảnh tay nhỏ vừa lật Một cái màu đen hộp xuất hiện ở tay nàng trung. Đem hộp mở ra, bên trong là một cái ngón cái lớn nhỏ màu đen thuốc viên, lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Huệ An quận chúa đem thuốc viên cầm trong tay cẩn thận đoan trang. Này viên thuốc viên vốn là nàng dùng nhiều tiền thỉnh thất phẩm luyện đan sư luyện chế, chuẩn bị để lại cho Ngọc Hành. Nhưng là hiện tại, nếu ngươi như thế không biết sống chết, vậy làm ngươi trước tiên nếm thử này rửa quy lực hảo. Nàng trong mắt tản mát ra thấm người hàng quang. Sở hữu dám can đảm cùng nàng tranh đoạt lấm ca ca người nàng đều sẽ không bỏ qua, nếu nàng như vậy ái câu dẫn nam nhân, vậy làm nàng đời này đều không rời đi nam nhân hảo. Mà lúc này Thụy Vương bên trong phủ, bạch Hinh vũ đang ánh mắt kiên định vẽ một lá bừa, màu trắng ngọc phiến bị san bằng đặt ở trên bàn, trong tay một chi kim sắc chu sa bút đang ở thong thả mà kiên định di động tới. Thấu chương xong Chương 768 triệu hoán phủ. Chương 768 triệu hoán phủ. Hát gì? mắt thấy bùa chú vẽ thành công sắp tới, một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa hất xì làm bạch hình vũ phía trước sở hữu nỗ lực kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. lúc này bạch hình vũ bằng mau tốc độ rời đi phòng, liền ở nàng rời đi sau trong nháy mắt, một tiếng kinh thiên vang lớn, phía sau phòng nháy mắt hóa thành một đống phế tích. ngay cả lúc này chính âm ở hồ hoa sen trung dung nhất đều cảm giác được trong nước chấn động, có thể thấy được lần này nổ mạnh uy lực có bao nhiêu đại. dung nhị nghe tiếng mà đến, nhìn đến đã biến thành phế tích phòng ở cũng không khỏi ngẩn người. chờ đến phục hồi tinh thần lại lúc sau lúc này mới hỏi một câu vương phi ngài không có việc gì đi lúc này bạch hinh vũ đang ngồi ở một bên bàn đu dây thượng trứng mắt một đôi mắt to vẻ mặt vô tội nhìn dung nhị kia bộ dáng vừa thấy liền không chịu cái gì thương bất quá dung nhị vẫn là hỏi một câu vương phi có biết vừa mới đã xảy ra cái gì vì cái gì vì cái gì phòng ở sẽ bị nổ thành cái dạng này lần này trở về dung cửu lại không biết muốn khóc thành bộ dáng gì nga cái này a Vẽ bửa chú thời điểm một không cần thận tạc. Bạch huynh Vũ vẻ mặt tùy ý nói, phảng phất chuyện này chỉ là một kiện vẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống nhau. Nhưng là hắn nói tùy ý, thật là đem một bên Dung nhị cấp nghe trận mắt há hốc mồm, vẽ bửa chú thời điểm tạc, này đến là cái dạng gì cấp bậc đùa chú mới có lớn như vậy uy lực a? Chẳng lẽ là trực tiếp vẽ bạo phá phủ, kia uy lực cũng không đến mức như thế thật lớn đem. Xin hỏi Vương phi, vừa mới là ở vẽ cái gì bửa chú? Dung nhị thật sự là áp chế không được chính mình lòng hiếu kỳ. Hỏi đến. Bạch huynh Vũ sờ sờ cằm, triệu hoán phủ. Đơn giản ba chữ lại làm kiến thức rộng rãi Dung Nhị một lần cho rằng chính mình có phải hay không nghe lầm. Ngài là nói ngươi sẽ vẽ triệu hoán phủ. Dung Nhị lại lần nữa xác nhận đến. Lúc này đây Bạch huynh Vũ thật là lắc lắc đầu, sau đó chỉ chỉ phê tích, này không phải thất bại sao. Tuy rằng nói nếu không phải cái kia thình lình xảy ra hát xì nàng cũng sẽ không thất bại, nhưng là nàng đến nay cũng không có thành công vẽ ra một chương triệu hoán phủ kia cũng là sự thật. Ừ. Nếu làm nàng biết là ai ở sau lưng giảng nàng nói bậy, còn nàng thất bại trong găng tức, nàng nhất định sẽ không bỏ qua người này. Nghe được bạch hình vũ không có thành công, dung nhị biểu tình mới không có lần nữa mất khống chế. Dung nhị làm phụ sư, tự nhiên biết triệu hoán phủ đại biểu cho cái gì. Nghe nói triệu hoán phủ có thể liên thông một thế giới khác, đem bên kia sinh vật triệu hoán lại đây, ký kết khế ước, bất quá triệu hoán sinh vật thật là ngay sau đó, bất quá này đối với phụ sư tới nói lại quan trọng nhất. phải biết rằng. lúc trước phủ sư bằng vào từng chương triệu hoán phủ là có thể đủ triệu hồi ra thực lực cường đại linh thú một người là có thể đủ ngăn cản thiên quân văn mã nhưng là hiện giờ cựu trọng thiên triệu hoán phủ vẽ phương pháp cũng đã sớm thất truyền phủ sư địa vị cũng là xuống dốc không thanh càng là bị luyện đan sư cấp áp chế gắt gao mấy năm nay hắn tìm biến sách cổ chính là muốn tái hiện lúc trước phủ sư huy hoàng lại trước sau không có thể như nguyện vương phi nay triệu hoán phủ vẽ phương pháp ngài là như thế nào biết được Vừa mới còn ở phiền lòng trở về muốn hống Dung Cửu, nhưng là hiện tại, Dung Nhị trong mắt lại chỉ có Triệu Hoán phụ, Dung Cửu tính thứ gì, hắn khóc chết cùng chính mình có quan hệ gì sao? Như thế nào biết được? Vấn đề này hỏi thật hay, nàng là như thế nào biết đến nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm, rất nhiều đùa chú họa pháp mặc dù là kêu buồn hư không vẽ đùa thượng đều không có, nhưng là này đó đùa chú vẽ phảng phất lại hình như là khắc vào nàng trong đầu mặt dạng. Thấu chương xong. Chương 769 xác nhận qua ánh mắt là địch nhân. Chương 769 xác nhận qua ánh mắt, là định nhân. Bất quá loại này ký ức lại không phải như truyền thừa ký ức như vậy ký ức này liền như là luyện đan giống nhau. Loại này ký ức đã là thật sâu khắc vào thân thể của nàng bên trong thật giống như là nàng đã từng đã đã làm vô số lần giống nhau. Cho nên đối mặt Dung Nhị do hỏi Bạch Hình Vũ đôi tay một quán, ta ở trong ngộng mơ thấy. Nghe thấy cái này trả lời, Dung Nhị sửng sốt, ngay sau đó cười khổ, cũng là Triệu Hoán phủ sớm đã biến mất không biết đã bao nhiêu năm, chính mình tìm như vậy nhiều thượng cổ đại năng động phủ di chỉ, bên trong không thiếu có phủ sư động phủ, nhưng là bên trong như cũng là không có bất luận cái gì về triệu phủ bất luận cái gì dấu vết để lại. Thật giống như thứ này trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau, nhưng là Dung Nhị lại biết, này cũng không phải tung tin vịt, bởi vì hắn đã từng liền gặp qua một chương. Bạch Huynh Vũ thấy Dung Nhị cười khổ, liền biết hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bất quá nàng lại không có giải thích. Chờ đến nàng vẽ ra triệu hoán phủ, này so bất luận cái gì giải thích đều phải có sức thuyết phục Nàng từ bàn đu dây thượng nhảy xuống tới, sau đó hỏi đến, căn nhà này tạc, có thể cho ta một lần nữa đổi cái phòng sao? Nguyên bản bạch hình vũ phòng ở toàn bộ thụy vương phủ nhất mặt đông, là tốt nhất một vị trí, kết quả hiện tại bởi vì vừa mới lần đó nổ mạnh, hiện giờ toàn bộ phía đông phòng toàn bộ đều đã chịu lan đến, yêu cầu tu sửa một phen, tự nhiên là vô pháp chủ người. Đơn giản thụy vương phủ diện tích cũng đủ đại. bất quá nếu là lại đến vài lần vừa mới nổ mạnh phòng trừng cũng kiên trì không được bao lâu bởi vì tân phòng còn cần quét tước bạch Hinh vũ đơn giản liền tính toán đi ra ngoài đi dạo vừa mới một cái hát xỉ quáy dày nàng sở hữu suy nghĩ mới vừa đi tới cửa thời điểm liền nhìn đến một người thiếu nữ bị ngăn ở ngoài cửa các ngươi thấy rõ ràng ta chính là huệ an quận chúa các ngươi như vậy ngăn trở ta sẽ không sợ lấm ca ca trở về trừng phạt các ngươi sao huệ an quận chúa ngữ khí không nhanh không chậm nói đến nhưng là cặp mắt kia lại giống như là tôi độc giống nhau, làm người nhịn không được đánh cái dùng mình. mà đối mặt đối phương uy hiếp, thị vệ như cũng là không dao động. vương gia trước khi rời đi cũng đã phân phó qua, không có mệnh lệnh của hán, không cho phép phóng bất luận cái gì một người tiến vào thụy vương phủ, ai cũng không được. còn thỉnh quận chúa không cần khó xử thuộc hạ. mà lúc này huệ an quận chúa tuy rằng tức giận, nhưng là cũng nghe ra trong đó quan trọng tin tức, đó chính là dung lắm cũng không ở bên trong phủ. một khi đã như vậy. Buổi quận chúa cũng không vì khó người, buồn quận chúa lần này tiến đến là tới cấp Tân Tẩu Tẩu đưa thiệp mời. Thị vệ đang muốn kết quả Huệ An quận chúa trong tay thiệp mời, lại bị đối phương cấp né tránh, buồn quận chúa muốn đích thân giao cho Tân Tẩu Tẩu. Nay thị vệ có chút do dự. Rốt cuộc vị này mới tới Vương phi tính tình so thượng một vị Vương phi tính tình còn muốn trách, nay thiệp mời đã đưa tới không biết, toàn bộ đều nâng vào thiện phòng, dùng để nhóm lửa nấu cơm. Quận chúa ngài chờ một lát, thuộc hạ này liền đi xin chỉ thị Vương phi. Kết quả hắn này mới vừa xoay người đi chưa được mấy bước liền gặp được Bạch Hinh Vũ, thuộc hạ gặp qua Vương phi. Vương phi, Huệ An quận chúa tới, nói là muốn đem thiệp mời tự mình đưa đến trong tay của ngươi. Bạch Hinh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa thiếu nữ, mà lúc này Huệ An quận chúa cũng đồng dạng nhìn về phía Bạch Hinh Vũ, hai người tầm mắt chạm vào nhau, xác nhận qua ánh mắt, là địch nhân không phải cố nhân. Huệ An quận chúa nhìn Bạch Hinh Vũ, bởi vì khoảng cách cũng đủ xa, Huệ An quận chúa nhưng không có Bạch Hinh Vũ cái loại này hảo thị lực. Hơn nữa hai người chi rằng có che đợi vợ, này liền dẫn tới Huệ An quận chúa xem cũng không phải quá rõ ràng. Thấu chương xong Chương 770 địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu. Chương 770 địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu. Ngọc hành. Huệ An quận chúa nhìn cái kia mông lung thân ảnh, không khỏi thất thanh gọi vào. Sẽ không sai, cái này thân ảnh nàng đã từng mơ thấy quá vô số lần, nàng là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Tân vương phi thần hy thế nhưng chính là Ngọc hành. Cái này ý tưởng xuất hiện lúc sau. Huệ An quận chúa không cần lui về phía sau vài bước, nhưng là thực mau nàng liền lại lần nữa chấn định xuống dưới. Không, chuyện này không có khả năng, từ ra kia chuyện lúc sau, Ngọc Hành cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Phía trước cùng nàng giao hảo nạp lan tâm cùng với nạp lan hoa đám người cũng đều bị khắp nơi thế lực giám thị. Lúc này Ngọc Hành sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chờ đến bạch hình vũ chậm rãi đến gần lúc sau, một chương cùng Ngọc Hành hoàn toàn bất đồng gương mặt xuất hiện ở Huệ An quận chúa trước mặt. Nghe nói quận chúa muốn đem thiệp mời tự mình đưa đến Bổn Vương Phi trong tay. Bạch hinh Vũ nhìn có chút ngốc lăng trụ Huệ An quận chúa nói đến. Nghe được Bạch hinh Vũ thanh âm, Huệ An quận chúa lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Quá hai ngày là Huệ An sinh nhật, đến là muốn thỉnh lẫm Ca Ca cùng Tân Tẩu Tẩu cùng nhau tiến đến. Rốt cuộc mọi người đều là người một nhà, Phụ Vương cũng nói qua đã lâu không có nhìn thấy lẫm Ca Ca. Huệ An quận chúa một ngụm một cái lẫm Ca Ca, một ngụm một cái Tân Tẩu Tẩu, rõ ràng là muốn châm ngòi ly gián nhưng là đối mặt huệ an quận chúa khiêu khích bạch Hình vũ lại không có nàng dự đoán bên trong nổi trận lôi đình thậm chí liền một chút cảm xúc dao động đều không có nàng rôi tay tiếp nhận huệ an quận chúa trong tay thiệp mời sau đó buông xuống ném cho phía sau thị vệ đưa đến chỗ cũ kêu ý tứ chính là đưa đi thiện phòng thiêu hủy ngay sau đó nàng nhìn về phía huệ an quận chúa thiệp mời bổn vương phi đã thu được quận chúa mời trở về đi sau đó bạch Hình vũ vòng qua nàng liền chuẩn bị rời đi tân tẩu tẩu có biết ở ngươi phía trước Này Thụy Vương phủ Vương phi có khác một thân. Thấy Bạch Hình Vũ dừng lại bước chân, Huệ An quận chúa tưởng chính mình nói khởi tới rồi tác dụng, vì thế nàng đi vào Bạch Hình Vũ bên người, nhỏ giọng nói đến, Lâm Ca Ca đã từng vì hắn vị kia Vương phi thậm chí không tiếp cái lời hoàng hậu mệnh lệnh, ngươi bất quá là hắn hiện tại dùng để bảo hộ nữ nhân kia lấy cớ mà thôi. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Hình Vũ cười như không cười hấn Huệ An quận chúa hỏi lại đến. Nghe ra đối phương trong giọng nói thiện, Huệ An quận chúa vội vàng lộ ra một cái vô hại tươi cười. Tân Tẩu Tẩu không cần hiểu lầm, người ở đây nhiều mắc tạp, không bằng chúng ta tìm một chỗ tế liêu như thế nào. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, kỳ thật mặc dù là không đi nàng cũng có thể đủ đem Huệ An quận chúa kế hoạch đoán tám chín phần 10, nhưng là ai làm nàng hiện tại tương đối nhàn đâu. Hai người đi tới một nhà tiểu lầu phòng bên trong, Tân Tẩu Tẩu nhưng nghe nói qua Nga một câu, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. ngươi tưởng cùng ta liên thủ. Chẳng lẽ này không hảo sao? Cùng nhau đối phó Ngọc Hành. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta tìm được nàng rơi xuống, về sau Lâm Ca Ca liền hoàn toàn thuộc về ngươi. Phong nội Lư hương trung truyền ra nhàn nhạt hương khí, lại phối hợp Huệ An quận chúa kia tràn ngập dụ hoặc thanh âm, làm người không cấm biểu tình hoảng hốt. Mắt thấy Bạch Hình Vũ ánh mắt càng ngày càng mê ly, Huệ An quận chúa khỏe miệng lộ ra một cái khinh miệt tươi cười. Lư hương mặt bậc lửa chính là Mê Hương có thể làm nhân thần tình hoảng hốt, lại loại tình huống này dưới, chỉ cần lại thoáng cấp chút ám chỉ, là có thể đủ làm đối phương đối chính mình nói gì nghe nấy. Nếu chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ, như vậy Huệ An liền lại đưa cho Tân Tẩu Tẩu một cái lễ vật. Mà Bạch Hình Vũ Viên còn lại là biểu tình có chút đờ đẫn gật gật đầu. Ngay sau đó Ôn luyện liền bị gọi tiến vào. Thấu chương xong. Chương 771 Âm độc Đan. Chương 771 Âm độc Đan. Đây là Ôn luyện là ta cố ý đưa tới cấp Tân Tẩu Tẩu giúp đỡ, còn thỉnh Tân Tẩu Tẩu không cần chối từ. Chỉ cần Ôn luyện có thể thuận lợi tiến vào Thụy Vương phủ, nàng kế tiếp kế hoạch mới hảo thực thi, đến cuối cùng lâm ca ca tất nhiên là của nàng nhưng là lời này vừa nói ra nguyên bản bạch hinh vũ đờ đẫn trên mặt lộ ra một cái khinh miệt tươi cười không cần như vậy hảo giúp đỡ huệ an quận chúa vẫn là lưu trữ chính mình chậm rãi dùng đi nhìn đến bạch hinh vũ biến hóa huệ an quận chúa trên mặt một trận kinh ngạc nàng thất thanh hỏi đến ngươi sao có thể không có đã chịu ảnh hưởng bạch hinh vũ biểu tình khinh miệt nhìn thoáng qua đang ở thiêu đốt lư hương như vậy bất nhập lưu thủ đoạn thật cho rằng có thể đối phó ta mặt khác Ánh mắt của nàng dừng ở trên bàn kia chén trà nhỏ thượng, trà là hào trà, chỉ là nơi này đồ vật vẫn là thỉnh Huệ An quận chúa chính mình hưởng dụng đi, rốt cuộc lãng phí cũng là đáng tiếc. Vừa dứt lời, Huệ An quận chúa tay liền bắt đầu không chịu nàng không chế bưng lên trên bàn chén trà, mặt lộ vẻ sợ hãi, không, không cần. Nhưng là mặc dù là nàng như thế kháng cự, thân thể của nàng như cũ là không chịu không chế, bưng trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch. Trống chân chén trà suy sụp lại trên mặt đất phát ra rách nát thanh âm. Mà Huệ An quận chúa mánh liệt ho khan, ý đồ đem phía trước uống đi vào nước trà nhổ ra. Khu khu, ngươi cũng dám đối với ta như vậy, ngươi có biết hay không ta phụ vương là ai, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Huệ An quận chúa trên mặt mỉm cười mặt nạ rốt cuộc rách nát, nhìn về phía bạch hình vũ ánh mắt phảng phất tôi độc giống nhau. Nàng cuống quýt từ chính mình trên người lấy ra một cái màu đỏ bình nhỏ, đem bên trong giải dược cấp ăn đi xuống, nhưng là ăn xong giải dược lúc sau nàng không những không có cảm giác được độc bị giải. ngược lại là cảm giác bụng một trận đau đớn, sắc mặt cũng trở nên càng thêm tái nhợt. Người đối nước trà động tay động chân. Huệ An quận chúa một đôi mắt lạnh băng nhìn Bạch Hình Vũ, mà Bạch Hình Vũ còn lại là ngồi ở trên ghế cho chính mình một lần nữa đổ một ly không độc nước trà, nhìn chén trà mặt trên chậm rãi buốc lên nhiệt khí, làm nàng khuôn mặt trở nên như ẩn như hiện. Âm độc đan hơn nữa mạn đà la phấn hoa, hàn độc thêm hàn độc, ngươi giải dược tự nhiên là không có bất luận tác dụng gì, hơn nữa giải dược tính ôn, không những sẽ không giải độc còn có thể đủ làm hàn độc nhanh hơn độc phát tốc độ bạch hinh vũ nói còn không có nói xong huệ an quận chúa cũng đã đau hôn mê bất tỉnh trên mặt không có một chút huyết sắc phản phất là bệnh nguy kịch người bệnh một bên ôn luyện có chút không biết làm sao nhìn bạch hinh vũ nàng đối với hiện giờ huệ an quận chúa tao nộ không có bất luận cái gì đồng tình thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa nhưng là rồi lại lo lắng cho mình tình cảnh nàng chính là biết cái kia nước trà bên trong âm độc đan dùng lúc sau âm độc nhập thể theo tuổi tác tăng trưởng Hàn độc ở trong cơ thể tụ tập, đối thân thể tạo thành gánh nặng, thân thể trạng vững ngày càng xa xút, về sau mỗi lần tới quỷ thủy thời điểm đều sẽ đau đớn muốn chết, cho đến thân thể bị hàn độc hoàn toàn ăn mòn, cuối cùng dẫn tới trung thân không dựng, cuối cùng hầm hực mà chết. Mà lúc này Dung Nhị xuất hiện ở phòng trong vòng, kỳ thật hắn vừa mới vẫn luôn đều canh giữ ở bên ngoài, lại nghe được Huệ An quận chúa kế hoạch lúc sau, thực sự là nhéo một phen mồ hôi lạnh, lại hắn xem ra. Vương gia đối vị này tân Vương Phi đã là cũng đủ coi trọng nàng hoàn toàn không cần phải vì thế mạo hiểm. Cũng may hắn lo lắng là làm điều thừa. Vương Phi, chuyện này hay không muốn nói cho Vương gia. Rốt cuộc Huệ An quận chúa chính là phải cho Vương Phi hạ dược. Nếu Vương gia biết, nhất định sẽ không vòng qua cái này ác độc nữ nhân. Thấu chương xong. Chương 772 thật khó Vương. Chương 772 thật khó Vương. Lúc này Dung Nhị nhìn về phía Huệ An quận chúa ánh mắt giống như là đang xem thứ đổ dơ gì giống nhau. Không cần. Liên ở Dung Nhị cho rằng Vương Phi muốn như vậy buông tha Huệ An quận chúa một con ngựa thời điểm. Liên nghe được Bạch Hình Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn đã tới. Lúc này ghế lô cửa phòng bị đột nhiên mở ra, ngụy Tô bị muốn chết cẩu giống nhau bị ném ghế lô nội, thẳng tóc nện ở đã ngất xỉu đi Huệ An quận chúa trên người. Đây là ôn luyện lần đầu tiên nhìn thấy cái này việc làm thủy Vương. lúc này nàng cảm giác được chính mình kia viên thiếu nữ tâm phản phất lập tức liền phải nhảy ra ngực giống nhau nàng trước nay đều không có nghĩ tới chính mình sẽ đối một người nhất kiến trung tình nhưng là giờ khắp này nàng vô cùng hy vọng huệ an quận chúa kế hoạch có thể thành công có lẽ là ôn luyện ánh mắt quá mức cực nóng đương dung lâm á ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm nàng cảm giác chính mình trái tim đã không chịu chính mình khống chế nàng nỗ lực triển lãm chính mình trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả nếu có thể nàng thậm chí còn muốn đi dâng hương tắm gội thay quần áo Dung Hoàn Mỹ nhất hình tượng tham dự ở Dung Lẫm trước mặt, nhưng là hiện tại, nàng chỉ có thể đủ dùng chính mình nhu nhược đáng thương ánh mắt nhìn Dung Lẫm, ý đồ gợi lên hắn đối chính mình thương hại tâm, đem nàng đôi mắt cho bổn vương đảo xuống dưới. Dung Lẫm lạnh băng thanh âm giống như là một chậu nước lạnh, đem ôn luyện kia vừa mới bậc lửa tình yêu chi hỏa cấp tới lạnh tấu tim. Dung Lẫm mang theo bạch hình vũ rời đi phòng, phía sau truyền đến ôn luyện tiếng kêu thảm thiết, mà Huệ An quận chúa cũng bị nàng hạ lệnh cho nhốt lại. Như vậy thật sự không có vấn đề sao? Nàng tốt xấu cũng là cái con chúa. Bạch Hình Vũ hỏi đến. Đối này, Dung lắm vẻ mặt không sao cả, Huệ An tổ tiên đã từng là cùng thái tổ cùng nhau thành lập tiên vực Vương Đình, nhưng là nói là cùng nhau thành lập, chẳng qua là lúc trước tranh đoạt tiên vực Vương Đình chi chủ thời điểm thất bại mà thôi, vì thanh danh tìm tưởng mới như vậy tự bảo chữa. Tuy nói là duy nhất thừa kế họ khác Vương gia, nhà bọn họ Ngọc Vinh gia càng là nhiều thế hệ liên hôn, nguyên bản hiện tại Trung Cung Hoàng hậu hẳn là Huệ An cô cô. nhưng là cố tình dung sách yêu khúc vãn thưởng phi nàng không cưới thậm chí vì nàng liền nạp phi đều cự tuyệt tuy rằng hiện tại đã khôi phục nhưng là huệ an cô cô lại sớm đã gả chồng mà tới rồi huệ an này một thế hệ nữ hải chỉ có nàng một cái là lao vương gia giao tranh nhiều năm như vậy thật vất vả lao tới nữ từ nhỏ cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa hơn nữa nàng đã bị giáo huấn tư tưởng chính là hoàng thất hổ thẹn với các nàng gia về sau nàng lớn lên lúc sau đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai người có thể tùy tiện tuyển mà nàng lựa chọn chính là dung lấm, nhưng là vô luận là dung lấm vẫn là dung thước, đối với này duy nhất họ khác thừa kế vương, căn bản là không có để vào mắt. Ngươi làm ta cưới ta liền phải cưới, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Thế cho nên toàn bộ chấn nam vương phủ địa vị trở nên thập phần xấu hổ, biến thành danh xứng với thực thật khó vương phủ. Trở lại thụy vương phủ lúc sau, đi ra ngoài tan một chuyến tâm, bạch hinh vũ lại lần nữa bắt đầu vẽ triệu hoán bùa chú. Lúc này đây dung lấm vẫn luôn bồi ở nàng bên người vẽ quá trình cũng là phi thường thuận lợi. Đại khái 15 phút lúc sau, một chương tản ra kim quang triệu hoán phủ rốt cuộc vẽ thành công. Dung lắm nhìn kia chương mới mẻ ra lò triệu hoán phủ, hỏi đến, phải thử một chút hiệu quả sao. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, theo lý mà nói thông qua triệu hoán phủ triệu hoán lại đây Linh Thú hẳn là sẽ nghe theo triệu hoán giả phân phó, nhưng là cũng có ngoại lệ, đó chính là đương triệu hoán giả cùng bị triệu hoán giả chi gian thực lực trên lệch quá lớn thời điểm. Thấu chương xong Chương 773 triệu hồi ra tiểu hoàng gà một con. mươi 773 triệu hồi gia tiểu hoàng gà một con. Thường thương này tổng thời điểm, triệu hồi gia tới linh thú liền sẽ xuất hiện không nghe theo mệnh lệnh, phản bội chủ thậm chí là thí chủ hành vi tới. Cứ việc bạch hình vũ lại cũng đủ tự tin, nhưng là vì tránh cho ngoài ý muốn, đặc biệt là vạn nhất triệu hồi gia cái gì đại hình linh thú linh thú tới, đến lúc đó toàn bộ vương phủ khả năng đều phải trùng kiến. Vì tránh cho chuyện như vậy phát sinh, hai người cố ý đi tới một mảnh hẻo lánh ít dấu chân người rừng rậm. ở xác nhận chung quanh sẽ không xuất hiện bất luận cái gì quá yếu nhiều lúc sau bạch hình vũ đem chính mình vẽ triệu hoán phù đem ra kẹp ở hai ngón tay chi gian sau đó dùng mặt khác hai ngón tay ở mặt trên một mặt xử chính mình hơi thở lây dính đến triệu hoán phù mặt trên đua chú nháy mắt rách nát ngay sau đó kim quang bắn ra bốn phía quang mang chói mắt làm bạch hình vũ cùng rung lẫm cơ hồ không mở ra được đôi mắt như vậy đánh trận trượng phỏng chừng sẽ triệu hồi ra một con khó lường linh thú bạch hình vũ nghĩ như vậy chờ đến quang mang tan đi Xuất hiện ở hai người trước mặt chính là một con hoàng mau gà, trên người lông tơ vẫn là ướt rầm rề, thoạt nhìn tựa hồ mới vừa phá xác không lâu, trên người lông tơ còn không có tới kịp phơi khô, đã bị triệu hoán lại đây. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to, Mệt các nàng thế nhưng còn trốn ra như vậy xa. Hai người đến gần cẩn thận xem tra, tận mắt nhìn thấy đây là tiểu hoàng gà, cũng không đỉnh té ngã đến chậm rãi học được đứng lên lạp, ở đến có thể tự nhiên hành tẩu, tại đây toàn bộ quá trình bên trong. Tiểu Hoàng gà lông chim cũng dưới ánh nắng chiếu xạ dưới chậm rãi bị phơi khô, trở nên xóa tung dị thường. Bạch Hinh Vũ ở Tiểu Hoàng gà hoàn toàn làm thấu lúc sau, lúc này mới đem đang ở đi bộ Tiểu Hoàng Ga đặt ở lòng bàn tay bên trong. Bởi vì là vừa sinh ra, cho nên Tiểu Hoàng gà cũng không tồn tại phản bội chủ tình huống, càng đừng nói thí chủ. Hơn nữa cũng bởi vì là bị Bạch Hinh Vũ triệu hoán lại đây, cho nên hắn đối với Bạch Hinh Vũ có này một loại thiên nhiên thân cận, cho nên bị nàng cầm trong tay thời điểm cũng không có sợ hãi. ngược lại là thân mật cọ cọ tay nàng trưởng cu cu cu cu tiểu hoàng gà gáy vài tiếng một đôi đậu đen đôi mắt bên trong tràn ngập nhụ mộ chi tình đúng vậy không có sai chính là nhụ mộ chi tình bạch huynh vũ vẻ mặt nghi hoặc nhìn rung lấm ngươi có thể nghe hiểu nó vừa mới đang nói cái gì sao nàng nghe không hiểu điều ngữ nhưng là rung lấm lại có thể nghe minh bạch rốt cuộc hắn chính là đem cận tồn một con phượng hoàng nuôi lớn thành nhân hiểu điều tộc ngôn ngữ cũng là hợp tình hợp lý nó ở kêu mụ mụ ngươi dung lấm đem tiểu hoàng ga vừa mới thầm thì thanh phiên dịch lại đây chính là mẫu thân này hai chữ cái gì mẫu thân tiểu ta bạch Linh vũ vẻ mặt không thể tư chỉ chỉ chính mình dung lấm khẳng định gật gật đầu chim non ở sinh ra lúc sau sẽ nhận nhìn thấy người đầu tiên trở thành là chính mình mụ mụ này liền như là tức mặc vân thượng giống nhau tức mặc vân thượng là dung lấm ở cửu trọng thiên ấp ra tới cho nên mặc dù hắn biết chính mình là phượng hoàng mà dung lấm là một con rồng Nhưng là tại nội tâm chỗ sâu trong, hắn vẫn là đem Dung Lấm trở thành chính mình phụ thân, theo bản năng ỷ lại hắn, đây là chim non thanh khiết. Chính là nó sinh ra lúc sau không có nhìn đến vụ mẫu của chính mình sao. Bạch Hinh Vũ trước sau có chút không tiếp thu được chuyện này. Đại khái! Là quá vừa khéo đi. Ngay cả Dung Lấm đều cảm thấy cái này có điểm không dám tin tưởng, nhưng là sự thật chính là như vậy sự thật. Chính là chúng ta là cùng nhau xuất hiện ở nó trước mặt. Kia nó vì cái gì kêu ta mẫu thân mà không gọi ngươi mẫu thân đâu. Bạch hình vũ hấp hối dãy rùa. Nay đại khái là bởi vì là ngươi triệu hoán nó, kia trương triệu hoán phụ thượng có hơi thở của ngươi, cho nên nó mới có thể ngộ nhận vì ngươi là nàng mẫu thân. Thấu chương xong. mươi chương 774 thương loan đấu điểu. mươi 774 thương loan đấu điểu. Mà liên ở ngay lúc này, kia chỉ thỉnh ở thân mật cọ bạch hình vũ bàn tay tiểu hoàng gà lúc này đột nhiên ngồi dậy, đối với dung lắm cu cu cu cu. đồng dạng là tương đồng tứ thanh tiếng kêu ở bạch hình vũ xem ra cùng phía trước thanh âm cũng không có bất luận cái gì bất đồng nó vừa mới cũng kêu mẫu thân ngươi bất quá nhìn dung lẫm kia sắp liệt đến lỗ tai tới cười bạch hình vũ không cấm nghi hoặc không đúng a bị kêu một tiếng mẫu thân đến nội như vậy vui vẻ sao bị bạch hình vũ như vậy vừa nói dung lẫm nhanh chóng hồi phục thành chính mình nguyên bản bộ dáng vẻ mặt chính xác nói đến nếu là người đem nó triệu hoán lại đây kia liền hảo hảo dưỡng đi hiện tại nó trên người đã lây dính tới rồi chúng ta hơi thở nếu lại đưa trở về chỉ sợ là bại lộ cửu trọng thiên vị trí lời nói là nói như vậy không sai chính là nó một con gà ta nuôi lớn có thể sử dụng tới làm cái gì để chứng vẫn là hầm canh gà lời này vừa nói ra nguyên bản ở nàng trong lòng bàn tay mặt tiểu hoàng ga lập tức một cái bay vọt nhảy tới dung lâm trên vai hỏi một chút đứng lại thầm thì lần này tiếng kêu mang theo một tia ủy khuất cùng lên án thấy dung lâm tưởng giải thích lại bị bạch hinh vũ cấp đánh gãy câu này ta nghe minh bạch nó là đang mắng ta đúng hay không Không phải, nó ý tứ là nói hắn là công sẽ không đẻ trứng. Bạch Hinh Vũ Tuy rằng Dung Lâm nói lời lẽ chính đáng, nhưng là Bạch Hinh Vũ lại tổng cảm thấy này trong đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tiểu hoang gà tựa hồ cũng biết chính mình mẫu thân tựa hồ cũng không tưởng dưỡng chính mình, thậm chí còn muốn kia nó đi hầm canh gà, vì thế lập tức cho chính mình tìm một cái đùi vàng, lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Mà trên thực tế Bạch Hinh Vũ đoán không có sai, Dung Lâm sở dĩ như thế khác thường. là bởi vì phía trước tiểu hoàng ga gãy cũng không phải mẫu thân mà là phụ thân cái này xưng hô thành công bắt được dung lẫm phương tâm bạch huynh vũ nhìn dung lẫm trên vai tiểu hoàng ga nói đến nói này hẳn là không phải vẫn luôn bình thường gà đúng không nàng hư vọng chi mắt cũng không thể đủ thấy rõ ràng này chỉ tiểu hoàng ga thân phận thật sự duy nhất có thể xác định chính là này chỉ ga thân phận không đơn giản hẳn là không phải bình thường gà dung lẫm dùng ngón tay nhẹ nhàng chải vớt tiểu hoàng ga trên người tinh mịn lông chim thuận tiện tra xét một chút nó chi tiết tiểu hoàng gà bị vớt ve thoải mái nhắm lại hai mắt thoạt nhìn phi thường hưởng thụ hồi lâu lúc sau dung lấm đình chỉ chính mình trên tay động tác lắc lắc đầu nói đến hiện tại còn không thể đủ xác định chờ tiểu gia hỏa lại lớn lên một ít phòng trừng là có thể đủ đã biết mà lúc này vạn giới bên trong vẫn luôn thanh sắc đại điểu đang ở không kiêng nể gì phá hư này trùng quanh hết thảy bởi vì hắn vừa mới sinh ra hải tử không thấy nó muốn đem cái này trộm đi chính mình hải tử đầu sỏ gây tội tìm ra đem hắn bẩm thây vạn đoạn. Hắn biết từ chính mình sinh sản lúc sau, liền vẫn luôn có một ít không biết lượng sức si tâm vọng tưởng tu luyện giả ý đồ trộm đi chính mình trứng. Bất quá nó cũng không có đem này đó ăn trộm đặt ở trong mắt, nhưng là hiện giờ bọn họ lại ở chính mình mí mắt phía dưới trộm đi chính mình hài tử, quả thực không thể tha thứ. Mà nguyên bản canh giữ ở bên ngoài chờ ở thời cơ muốn trộm đi thương loan đấu điều vạn giới thiên kiêu nhóm bị thương loan lửa giận đả kích có thể nói là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đáng chết, sao lại thế này? Thương Loan không phải ở ấp trứng sao. Vì cái gì sẽ phát lớn như vậy tính tình? Đây cũng là chúng ta muốn biết đến, có phải hay không các ngươi bên trong có người bị những người khác trộm đi vừa mới sinh ra thương Loan ấu điểu, bằng không nó vì cái gì sẽ như thế bạo nộ. Thấu chương xong, Chương 775 kén ăn tiểu hoàng gà. Chương 775 kén ăn tiểu hoàng gà. Cứ như vậy, mọi người đều cho nhau trốn tránh trách nhiệm, ai cũng không thừa nhận là chính mình làm, rốt cuộc bọn họ thật sự đều không có làm. Liên ở ngay lúc này, trong đó một cái sau lưng sinh ra hai cánh người lạnh giọng nói đến, một đám ngu xuẩn, cư nhiên hiện tại còn nghĩ nội chiến, hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh trấn an sao động thương loan, đến nỗi thương loan ấu điểu, nói vậy cái kia ăn trộm cũng không có đi xa. Nói như vậy, này nhóm người rốt cuộc là không hề nội chiến, dù sao cũng là các gia tộc thiên tiêu, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tu vi có lẽ đánh không lại thương loan, nhưng là trên người các loại vũ khí, bảo mệnh trang bị cũng không ít. hiện tại bọn họ chỉ nghĩ nhanh lên giải quyết bạo nộ thương loan sau đó đem cái kia ăn trộm bắt được thậm chí bọn họ chi gian đã cam chịu ai bắt được cái kia ăn trộm thương loan ấu điểu liền với ai nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới lần này ăn trộm trộm đồ vật phương thức thật sự là có chút không giống nhau lúc này cựu trọng thiên nội bạch hinh vũ nhìn chỉnh ở trên bàn vùi đầu khổ ăn tiểu hoàng gà thẳng hô nuôi không nổi cái này kêu gà con tử lớn lên tiểu tính tình chính là một chút đều không nhỏ đối với một bàn linh quả Một cái linh quả chỉ ăn trong đó nhất ngọt nhất tinh hoa kia một bộ phận, bình quân không cái linh quả chỉ mổ một hai hạng, còn lại căn bản chính là liền chạm vào đều không chạm vào một chút, dư lại bộ phận đã sắp xếp thành một tòa tiểu sơn như vậy cao, chính là này gà con thế nhưng còn không có ăn no. Bạch hình vũ không thể nhịn được nữa đem đang ở vùi đầu khổ ăn tiểu hoàng gà con tử cấp đá lên. Đầu của nó vùi vào linh quả bên trong, miệng trung quanh lông tơ càng là bị linh quả nước trái cây cấp đứt đấm, toàn bộ gà đều có vẻ phá lệ chật vật Thâm thì, thấy chính mình đột nhiên bị nhắc tới tới, tiểu hoàng gà một bên dãy rủa, một bên phát ra tiếng kêu, tựa hồ là ở thúc dục bạch hình vũ chạy nhanh buông ra nó. Mà bạch hình vũ đem đang ở liều mạng dãy rủa tiểu hoàng gà phóng tới chính mình trước mặt, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng là ngươi hẳn là có thể nghe hiểu lời nói của ta đi. Thâm thì, tiểu hoàng gà vai quay đầu, một đôi đầu đen đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng, mà bạch hình vũ cũng mặc kệ nó có phải hay không thật sự có thể nghe hiểu. Chỉ vào kia một đống bị bắt quá linh quả nói đến, tiểu hai tử kén ăn chính là phi thường không tốt thói quen, cho nên ở người đem này đó linh quả toàn bộ ăn xong phía trước ta sẽ không lại cho người tân linh quả. Nghe được Bạch Hình Vũ nói, tiểu hoàng gà vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nàng, yên lặng về phía sau lui lại mấy bước, sau đó ảm đạm xoay người, linh quả cũng không ăn, cứ như vậy yên lặng tìm một góc ngồi xổm, toàn bộ gà đều tản ra ngươi không yêu ta, ta hảo hủy khuất. Hơi thở, đây là làm sao vậy? Dung lâm thanh âm từ xa tới gần truyền đến, tiểu hoàng gà ở nghe được hắn thanh âm lúc sau, lập tức một sửa vừa mới suy suốt hơi thở, bước chính mình chân ngắn nhỏ, phành phạch chính mình tiểu cánh hướng tới hắn chạy như bay dựng lên, cu cu cu một bên chạy còn một bên thầm thì kêu này. Dung lâm đem tiểu hoàng gà tiếp được, sau đó đối với bạch hình vũ hỏi đến, nó lại làm sai sự. Bạch hình vũ không nói gì, mà là dùng cầm chỉ chỉ cách đó không xa kia một đống linh quả. Dung lâm không rõ nguyên do, đi lên trước đem trong đó một cái linh quả cầm lên. này đó linh quả có cái gì vấn đề sao? Kết quả hắn vừa mới dứt lời, liền phát hiện này linh quả tựa hồ so bình thường linh quả muốn nhẹ thượng không ít. Đem linh quả từ trung gian bẻ ra, bên trong nhất ngọt quả tâm bộ phận đã bị ăn không, khó trách sẽ như vậy nhẹ. Dung lắm nhìn nhìn trong tay linh quả, lại nhìn nhìn trên vai tiểu hoàng gà, cuối cùng nhìn về phía bạch hinh vũ, hỏi đến, chỉ là nó làm. Thấu chương xong, chương bảy trăm bảy mươi sáu độc nhất phụ nhân tâm, chương 776 độc nhất phụ nhân tâm. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, ta không được nói như vậy làm, kết quả nó cứ như vậy, muốn ta nói như thế nào lộng vẫn là đem nó đối hầm lợi hại, tuy nhỏ điểm, nhưng là hầm phân canh gà hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Nàng nói vẻ mặt thanh khẩn. Đối với Bạch Hinh Vũ cái này đề nghị, Dung Lâm tự nhiên là không có khả năng đồng ý, vì thế hắn cách ra đề tài, nói đến, Huệ An cùng cái kia ôn nguyện ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào. Một Dung nhị thủ đoạn. Vừa mới cái kia nha Hoàng ngụy Tô đã đem Huệ An sở hưu sự tỉnh toàn bộ đều công đạo rõ ràng, những việc này dùng khánh trúc nan thư này bốn chữ tới hình dung đều không quá. Nàng là ngươi mang về tới hỏi ta làm cái gì? Hơn nữa ngươi phía trước cũng nói, nàng là Trấn Nam Vương duy nhất hải tử, ngươi sẽ không sợ chấn Nam Vương tìm ngươi phiền tại sao? Bạch Hình Vũ nói đến, cái này ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng, phía trước ta tra được chấn Nam Vương sở dĩ chỉ có Huệ An một cái hải tử. Là bởi vì Huệ An mẫu thân ở chấn Nam Vương ẩm thực bên trong hạ dược, lúc này mới dẫn tới chấn Nam Vương phủ trừ bỏ Huệ An ở ngoài, không còn có bất luận cái gì một cái hải tử sinh ra. Hơn nữa không chỉ như vậy, Dung Lâm còn điều tra đến, cái kia Trấn Nam Vương phi chẳng những cấp chấn Nam Vương hạ dược thậm chí vì bảo đảm vạn vô nhất thất, liền Vương phủ nội nữ nhân cũng không buông tha, một đám toàn bộ đều biến thành không đẻ trứng gà mái. Nữ nhân này cũng xuống tay quá độc ác, chẳng lẽ nàng liền không nghĩ tái sinh một cái? Thế nhưng trực tiếp đem tất cả mọi người cấp dược vật tiến, Bạch Hình Vũ cảm thán chấn Nam Vương phi thủ đoạn. Người cho rằng nàng không nghĩ, từ sinh Huệ An lúc sau, nàng liền rốt cuộc vô pháp mang thai, vì bảo đảm chính mình cùng hai tử địa vị, nàng mới có thể làm như vậy. Hiện tại ta đem chuyện này tiết lộ cho Trấn Nam Vương, hiện tại Trấn Nam Vương phủ sớm đã là loạn thành một đoàn, náo nhiệt hẳn. Nghe được Dung Lâm nói như vậy, Bạch Hình Vũ ngược lại cũng không có nhiều khai tâm, nếu Trấn Nam Vương đã biết chấn tướng. kia nàng chẳng phải sẽ biết huệ an là nàng duy nhất hài tử sao như vậy nàng chẳng phải là sẽ đối huệ an càng thêm coi trọng dung lâm cười cạo cạo bạch hình vũ cái mũi phu quân của ngươi nhưng không có như vậy ngốc ta cho hắn một viên giải độc đan dược hiện tại có giải dược huệ an liền không hề sẽ là duy nhất hài tử trấn nam vương tự nhiên sẽ không có quá nhiều cố kỵ đặc biệt trấn nam vương phi làm những cái đó sự tình chỉ sợ trấn nam vương rất khó làm được không giận chó đánh mèo với huệ an mà lúc này trấn nam vương bên trong phủ trấn nam vương phi bị đánh hơi thở thoi thoát, như là một cái ly thủy bị bạo phơi một ngày cá giống nhau cả người vết máu sủi lơ ở đình viện ở giữa Trung quanh còn quay chung quanh một đám nha hoàn người hầu các nàng nhìn ngày xưa cao cao tại thượng vương phi hiện giờ thay đổi cái dạng này sắc mặt không cấm trở nên tái nhợt dị thường phía trước những cái đó với vương phi quan hệ tương đối thân cận nha hoàn người hầu toàn bộ ở hôm nay buổi sáng bị vương ra hạ lệnh xử tử nay tử trạng chi thảm thiết hiện tại nhớ tới đều làm cho bọn họ không cấm trong lòng sợ hãi mà ở đại sảnh bên trong trấn nam vương những cái đó cơ thiếp ở biết chân tướng lúc sau càng là sôi nổi chạy tới khóc lóc kể lể trấn nam vương bị vây quanh ở trong đó phiền không thắng phiền lúc này hắn không khỏi nhớ tới phía trước thụy vương cho hắn kia một quả giải dược nay giải dược yêu cầu ba ngày mới có thể đủ đem nàng trong cơ thể độc tố thanh trừ sạch sẽ tại đây quá trình bên trong hắn không thể đủ chạm vào bất luận cái gì nữ nhân nhưng là dung lắm sao có thể lòng tốt như vậy cấp trấn nam vương giải dược đâu hắn sở cấp tuy rằng lại sự thật giải dược nhưng là này giải dược lúc sau lại lẫn vào một mặt có thể làm người động tình dược này cũng chú định tại đây 3 ngày bên trong chấn nam vương sẽ quá phá lệ dày vò thấu chân xong chương 777 toàn bộ đưa vào đạo quan chương 777 toàn bộ đưa vào đạo quan nếu chấn nam vương có thể chịu đựng này ba ngày kia trong thân thể hắn độc tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng nhưng là nếu hắn nhịn không được lúc này Trấn nam vương tự nhiên là không biết này trong đó mấu chốt hiện giờ hắn nghe chung quanh này đó oanh oanh yến yến tiếng khóc chỉ cảm thấy hỏa khí dâng lên muốn rời đi tìm cá nhân phát tiết một chút tân tổng lựa giận nhưng là nghĩ đến phía trước thụy vương đối hắn dặn do hắn vẫn là sinh sôi nhịn xuống húng chi hắn trong vương phủ này đó nữ nhân có một cái tính một cái toàn bộ đều biến thành sẽ không hạ đơn gà mái liền tính là chính mình sủng hạnh các nàng này đó nữ nhân cũng không có khả năng thế chính mình sinh hạ hải tử từ đã biết sự thật này lúc sau trấn nam vương liền đối này đó nữ nhân càng phát chán ghét lại không thể đủ sinh hải tử Dưỡng này đó nữ nhân làm cái gì? Lúc này hắn nghĩ chờ đến 3 ngày qua đi, liền lập tức đi làm thuộc hạ tìm kiếm một ít tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử tới cấp chính mình tràn ngập hậu viện, đến nỗi hiện tại này đó nữ nhân, liền toàn bộ đều đưa vào đạo quan đương ni cô đi. Dù sao gả chồng là không có khả năng làm cho bọn họ tái giá người, hắn đường đường chấn Nam Vương nữ nhân, như thế nào có thể gả cho người khác, cho dù chết cũng không được. Nghĩ như vậy, trên người hắn khô nóng lại càng ngày càng rõ ràng. Đặc biệt là ở nhìn đến một cái chính mình ngày thường phi thường sủng ái một cái thiếp thất rửa và ở trên người hắn thời điểm, kia mềm mại cảm giác, suýt nữa làm hắn không chế không được chính mình. Cũng ngay, vì tránh cho làm người phát hiện chính mình thất thố, Trấn Nam Vương trực tiếp đem tên kia sủng thiếp từ trên người quăng đi ra ngoài. Hải đường phu nhân bị thình linh vứt ra đi, cả người ngã ngồi trên mặt đất, tức khắc nước mắt liền từ hốc mắt bên trong để lại ra tới. Nàng vốn chính là thanh lâu nữ tử, lấy xác thờ người, hiện giờ như vậy lã trả nếu khóc bộ dáng. là cái bình thường nam nhân nhìn đều sẽ cầm giữ không được vương gia chính là ghét bỏ thiếp thân hiện tại nô gia bị vương phi hạ dược rốt cuộc vô pháp có được chính mình hài tử vương gia liền đối thiếp thân bỏ chi như tệ có phải hay không cùng với như vậy kia lúc trước vương gia vì sao phải dẫn tới thiếp thân lấy thân báo đáp thậm chí cam tâm tình nguyện nhập phủ làm thiếp nói đến động tình chỗ hải đường phu U nhân còn giả mù xa mưa dùng khăn tay trà lau khỏe mắt nước mắt dường như nàng thật sự vì chấn nam vương mà từ bỏ chính mình rất tốt tiền đồ giống nhau Này muốn ở phía trước, Trấn Nam Vương nhất định sẽ hảo hảo Trấn An Mỹ Nhân, nhưng là hiện tại, trừ bỏ phiên lòng, dư lại còn lại là chán ghét. Đương một người nam nhân không bao giờ sẽ bị ngươi sắc đẹp choáng váng đầu góc thời điểm, ngươi nói bất luận cái gì lời nói ở hắn xem ra đều là sai. Húng chi, hải đường phu nhân ở tiến vào vương phủ phía trước bản thân chính là một người thanh lâu nữ tử, nói gì cái gì rất tốt tiền đồ. Mà liền ở ngay lúc này... Quản gia xuyên qua một chúng đang ở khóc thút thít nữ nhân đi vào Trấn Nam Vương bên người nhỏ giọng nói đến, Vương ra, Thụy Vương đem quận chúa cấp đưa về tới. Huệ An Lúc này Trấn Nam Vương lúc này mới nhớ tới chính mình còn có một cái nữ nhi, kỳ thật đối với cái này nữ nhi, hắn yêu thương là thật sự, nhưng là tưởng tượng đến chấn Nam Vương phi làm sự tình nàng đối này, ngàn nữ nhi yêu thích liền trở nên phức tạp lên. Đặc biệt là mấy năm nay Huệ An ở Trấn Nam Vương trước mặt ngụy trang phi thường hoàn mỹ, đây cũng là hắn khó xử lý do. Tuy nói cha mẹ trí quốc không nên lan đến con cái, nhưng là cũng đúng là bởi vì Huệ An sinh ra mới làm Vương Phi làm ra chuyện như vậy tới. Kết quả còn không đợi Trấn Nam Vương Nghị Kỵ muốn như thế nào đối mặt cái này nữ nhi, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến quăng ngã đập đánh thanh âm, buồn cười, là ai, đến tuột cùng là ai cư nhiên dám như vậy đối đến ta mẫu Phi, buồn quận chúa nhất định phải giết một người. Chuyện được phát miễn phí tại Âu nôn tình.com Chương 778 kê thang bảo Chương 778 kê thang bảo Huệ An một đường đánh tiến đại sảnh bên trong nhìn bên trong toàn bộ đều là chính mình phụ vương những cái đó oanh oanh yến yến, tức khác trong cơn giận dữ. Dơ lên trong tay roi dài liền phải chịu tại đây đàn nữ nhân trên người. Các ngươi này đàn tiện nhân, nhất định là thừa dịp buồn quận chúa không hề trong khoảng thời gian này khi dễ buồn quận chúa mẫu phi. Lúc này Huệ An đầu bù tóc rối quần áo tả tơi, cùng ngày xưa Trấn Nam Vương trong trí nhớ ngoan ngoan đáng yêu nho nhã lễ độ nữ nhi một trời một vực. ngươi Người là Huệ An! trấn nam vương có chút không xác định hỏi đến này là đã bị phẫn nộ choáng váng đầu góc huệ an lúc này mới nhớ tới chính mình lúc này hình tượng nhưng là nàng cũng đã bất chấp như vậy nhiều ở thụy vương phủ đãi mấy ngày nay làm nàng cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng hiện giờ thật vất vả bị đưa về tới lại nhìn đến chính mình mẫu phi bị đánh hơi thở thoi thoát, huyết nhục mơ hồ giống như một cái khô cạn cá chết giống nhau bị ném ở trong sân mặt lúc này nàng sớm đã bất chấp ngụy trang phụ vương ngài vì cái gì muốn như vậy đối đãi mẫu phi Nàng như vậy hãy ngài, ngài như thế nào có thể dễ tin này đó tiện nhân nói đâu, chẳng lẽ ngài quên mất, là ai ở ngài sinh bệnh thời điểm vì ngài thân thủ nấu dược, càng là tự mình rửa tay làm canh thang, lại là ai đem toàn bộ chấn Nam Vương phủ xử lý gọn gàng ngăn nắp, này đó chẳng lẽ ngài đều đã quên sao. Nàng nói chưa dứt lời, nàng như vậy nhắc tới, lại lần nữa Trấn Nam Vương nhớ tới chấn Nam Vương phi làm này hết thể mục đích, ngay cả nhìn về phía huệ an ánh mắt cũng đi theo thay đổi, buồn Vương làm như vậy tự nhiên cũng có buồn Vương lý do. Ngươi mẫu phi đây là tự làm tự chịu, bổn vương có thể lưu nàng một mạng cũng là xem ở ngươi mặt mũi thượng, nếu không nàng hiện tại đã sớm đi diêm vương kia đi đưa tin, còn có, ngươi một cái cô nương ra như thế đầu bù tóc rối, suốt ngày kêu đánh kêu giết còn. Thể thống gì, còn không mau đi tắm thay quần áo, về sau không được lại đi trêu chọc thủy vương. Nghe được mặt sau câu nói kia, Huệ An vẻ mặt kinh ngạc nhìn chấn nam vương, phụ vương, ngươi biết đúng hay không, ngươi biết ta bị nhốt ở thủy vương phủ, vì cái gì không đi cứu ta. nhìn Huệ An rơi lệ đầy mặt lên án, Trấn Nam Vương trên mặt hiện lên một kia mất tự nhiên. Ngay sau đó hắn cường trang chấn định, dùng không sao cả ngựa khí nói đến, nhà của chúng ta đã từng chính là đi theo Thái Tổ cùng nhau đánh thiên hạ. Hơn nữa ngươi cô cô sự tình, Hoàng gia đội chúng ta hổ thẹn, Tia thủy Vương căn bản không dám đem ngươi như thế nào. Hơn nữa này không phải An Toàn đã trở lại sao? Có cái gì đại kinh tiểu quái? Huệ An lui về phía sau hai bước, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Trấn Nam Vương, không, ngươi không phải ta phụ vương. Người rốt cuộc là ai? Phụ Vương sao có thể đối nàng nói ra loại này lời nói? Liên ở ngay lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được chính mình bụng nhỏ truyền đến một trận đau nhức, ngay sau đó chính là một trận dòng nước ấm, Huệ An cho mày, toàn bộ nhiệt đều sủi lơ trên mặt đất. Quân chúa, ngài không có việc gì đi. Mà lúc này Thụy Vương bên trong phủ, Bạch Hinh Vũ còn ở cùng Tiểu Hoàng Gà đấu trí đấu dũng. Nguyên nhân gây ra là Dung Lâm cảm thấy hẳn là cấp Tiểu Hoàng Gà lấy một cái tên, bằng không chờ Tiểu Hoàng Gà trưởng thành làm sao bây giờ? tổng không thể vẫn luôn tiểu hoàng gà tiểu hoàng gà kêu đi sau đó bạch hình vũ liền sung phong nhận việc ôm đồm hạ chuyện này nhưng là nổi lên mấy cái tên lúc sau tiểu hoàng gà căn bản là không mua trướng, đối nàng lấy tên đó là ghét bỏ không được nếu tiểu hoàng ngươi không hài lòng kia tiểu kê thế nào thầm thì tiểu hoàng gà quay người đi dùng ngông đối với bạch hình vũ muốn biểu đạt ý tứ đó là lại rõ ràng bất quá thử vài lần lúc sau bạch hình vũ rốt cuộc là mất đi kiên nhẫn giải quyết dứt khoát kê thang bảo thấu chương xong, chương 779 bị phun một thân thủy, chương 779 bị phun một thân thủy, tiểu hoàng gà nghe được kê thang bảo tên này nguyên bản còn muốn phản kháng, nhưng là nhìn đến bạch hình vũ kia uy hiếp ánh mắt lúc sau, cảm giác chính mình nếu là không đồng ý, rất có khả năng liền sẽ biến thành thật sự kê thang bảo, vì thế quyết đoán lựa chọn từ tâm. Ồ, phu thân nói không sai, quả nhiên là không thể đủ chọc mẫu thân sinh khí, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Cứ như vậy kê thang bảo tên cứ như vậy vui sướng quyết định. Bạch Hinh Vũ đem kê thang bảo đặt ở trong tay chính mình, dùng tay vớt ve kê thang bảo nho nhỏ thân thể, còn đừng nói, này xúc cảm thật đúng là không tồi. Thâm thì, đột nhiên kê thang bảo thân thể cứng lại rồi, chỉ thấy nó thân thể run lên một đống màu xanh lục đồ vật từ Bạch Hinh Vũ trên vai chạy xuống, một đường rơi trên mặt đất, thuận tiện còn ở nàng trên quần áo để lại không ít dấu vết. Chỉ thấy Bạch Hinh Vũ sắc mặt đường trường liền đen xuống dưới. Kê thang bảo, ngươi mấy ngày nay tựa hồ trưởng thành không ít, làm canh gà đáng tiếc. Không bằng làm thành gà quay được không a? Nàng cười vẻ mặt khủng bố đối với kê Thang Bảo nói đến. Một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trong tay, chậm dại hướng tới cây Thang Bảo tới gần. Tựa hồ là cảm giác được uy hiếp, Cây Thang Bảo phành phạch chính mình tiểu cánh thế nhưng bay lên, cái miệng nhỏ một trường, một cổ dòng nước từ nó trong miệng phun ra, thế nhưng trực tiếp đem Bạch Hình Vũ trong tay ngọn lửa cấp dập tắt. Mà Bạch Hình Vũ cũng bởi vì không có phòng bị, không nghĩ tới kê Thang Bảo thế nhưng còn sẽ phun nước. lập tức bị phun toàn thân toàn bộ đều là thủy, trên người ướt lục lục, không ngừng có giọt nước nhỏ giọt trên mặt đất. Bạch Hinh Vũ từ vẻ mặt kinh ngạc đến trong cơn giận dữ này, trung gian chỉ dùng ngắn ngủn vài giây. Miểu Vân phiến xuất hiện ở tay nàng trung, không khỏi phân trần liền hướng tới kê Thang Bảo phiến qua đi, nhưng là làm nàng ngoài ý muốn chính là, ở Miểu Vân quạt mạnh mẽ gió thổi dưới, kê Thang Bảo thế nhưng như cũ có thể bảo trì cân bằng. Cu cu cu, thế nhưng còn dám chạy? Đừng nhìn kê Thang Bảo mới vừa học được phi hành. nhưng là thực mau liền trở nên phi thường thuần thục nàng động tác linh hoạt tránh né bạch hình vũ công kích hai cái tiểu cánh phành phạch kêu kêu một cái mau a bạch hình vũ khỏe miệng hơi hơi chịu động vài cái tử từ cổ tay háo một cái thúc linh thẳng đột nhiên bay ra kê thang bảo bị này đột nhiên xuất hiện thúc linh thẳng nháy mắt bị bó thành bánh trưng nó còn muốn ý đồ chạy trốn lại bạch hình vũ một cái dùng sức nguyên bản còn ở ý đồ dễ rủa kê thang bảo về tới tay nàng chung. bị bắt chẹt vận mệnh kê thang bảo phát ra đáng thương thầm thì thanh Ngươi đem ta biến thành như vậy ngươi còn có lý. Bạch Huynh Vũ vẻ mặt không cao hưng nói đến, bất quá rốt cuộc là không có thật sự đi kê thang bảo cấp nướng. Rốt cuộc gà trống nấu là nàng triệu hoán lại đây, xem như nàng khế ước thú, nếu nàng thật sự làm ra bị thương tổn khế ước thú hành vi, như vậy từ nay về sau đem rốt cuộc vô pháp sử dụng triệu hoán phù, ngay cả nàng sở vẽ ra tới triệu hoán phù cũng rốt cuộc vô pháp triệu hồi ra bất luận cái gì linh thú. Rốt cuộc linh thú cũng là có trí tuệ, Ai cũng không muốn đi theo một cái sẽ giết chết khế ước thú nhân thân biên. Nàng vừa mới chẳng qua là ở thử cây thang bảo còn có hay không mặt khác bản lĩnh, huống chi, có thể một ngụm tắt chính mình thiên hỏa, cũng không phải là ai đều có thể đủ làm được, càng đừng nói nó còn như vậy tiểu, tính toán đâu ra đấy sinh ra mới bất quá 10 ngày mà thôi, liền nửa tháng đều không có đến. Mà ở trải qua quá chuyện này lúc sau, cây thang bảo nguyên bản màu vàng lông chim cũng đã xảy ra biến hóa, đôi bộ mấy cây lông chim thật dài không ít, lại còn có biến thành thanh xác Mặt khác lông chim hệ dễ cũng ẩn ẩn biến thành thanh sắc. Thấu chương song. Chương 780 ngươi chẳng lẽ là cái xuyến nhi. Chương 780 ngươi chẳng lẽ là cái xuyến nhi. Nói vậy qua không bao lâu, toàn thân lông chim toàn bộ đều sẽ biến thành thanh sắc. Nhìn cái dạng này kê thang bảo, bạch hình vũ lâm vào trầm tư, ta tưởng ta biết người rốt cuộc là cái thứ gì. Thương Loan, một loại vạn giới bên trong thập phần hung manh ác điểu, sau trưởng thành hình thể so côn bằng còn muốn hơn vòng, số lượng thập phần thưa tớt, thả dị thường hung manh. Phóng nhãn nhìn lại, có thể ở khi còn nhỏ là có thể đủ nhẹ nhàng dập tắt thiên hỏa sinh vật, một bàn tay là có thể đủ số lại đây thương loan chính là một trong số đó. Lại còn có có liền có thương loan loại này, linh thú cực độ yêu quý chính mình ấu tể, từ sinh ra đến thành niên, thương loan cha mẹ vẫn luôn đều sẽ làm bạn ở chính mình ấu tể bên người, mãi cho đến ấu tể có thể tay làm hàm nhai lúc sau mới có thể dần dần thoát ly phụ mẫu của chính mình. Nói cách khác, giờ này khắc này. Có một đôi phẫn nộ Thương Loan cha mẹ lúc này đang ở vạn giới bên trong điên cuồng tìm kiếm chính mình hài tử. Này hai chỉ đại điểu phòng trừng cũng đủ đám kia người chịu được. Thương Loan sau trưởng thành cùng Thanh Loan lớn lên thập phần giống nhau. Hai người tên tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng là tính cách xác thật khác nhau như trời với đất. Thanh Loan tính cách ôn hòa, giống nhau sinh hoạt ở hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, đồng thời cũng sẽ không để ý mặt khác linh thu ở chính mình bên người định cư, nhưng là Thương Loan lại bất đồng, chúng nó thích sinh hoạt ở đỉnh núi đỉnh hơn nữa chung quanh phạm vi ngàn dặm đều không cho phép bất luận cái gì sinh vật đặt chân nay vẫn là ở thương loan không có phu hóa ấu tể thời điểm nếu giống cái thương loan mang thai giống được thương loan liền sẽ đem chính mình lãnh địa phương vị khuyết trương đến phạm vi vạn dặm mỗi ngày tuần tra chính mình lãnh địa nếu phát hiện có tu luyện giả hoặc là mặt khác linh thú xuất hiện toàn bộ đều sẽ trở thành thương loan đồ ăn đặc biệt là tu luyện giả linh thú hoặc là có thể may mắn tồn tại nhưng là tu luyện giả xuất hiện ở sanh loạn lãnh địa nếu bị phát hiện Chẳng những giống được Thương Loan sẽ triển khai đổi giết, ngay cả giống cái Thương Loan cũng sẽ gia nhập trận này đổi giết, cơ hồ là tới rồi không chết không ngừng nóng nỗi. Bất quá! Bạch Hinh Vũ nhìn đang ở trái cây đôi bên trong vùi đầu khổ ăn kê thang bảo, nói thầm đến, Thương Loan không phải hẳn là ăn thì sao? Nguyên bản thập phần khẳng định suy đoán ở nhìn đến kê thang bảo ăn linh quả ăn như thế quên mình thời điểm lại không như vậy xác định. Chẳng lẽ là cái xuyến nhi? Khẩu vị tùy nó một cái khác phụ thân hoặc là mẫu thân. Chính là thương loan hình thể như vậy đại, rốt cuộc là cùng cái gì cùng nhau sinh đâu, vạn giới bên trong đại hình loài chim linh thú liền không có một cái là ăn chay, hơn nữa, xem kê thang bảo kia tiểu bộ dáng, ở thương loan bên trong tuyệt đối là thuộc về mi thanh mục tú. Bất quá thực mau bạch hình vũ lại nghĩ đến, kê thang bảo sở dĩ sẽ ăn linh quả tựa hồ là bởi vì từ đem nó mang về tới lúc sau cũng chỉ đã cho nó linh quả. Nghĩ đến đây, nàng từ trong không gian lấy ra một khối nàng đã từng giết chết linh thú thịt đặt ở kê thang bảo trước mặt. Quả nhiên, ở nhìn đến linh thú thịt lúc sau, kê thang bảo lập tức vứt bỏ những cái đó linh quả, một đầu chui vào linh thú thịt bên trong. Nhìn gấp không chờ nổi bộ dáng, bạch hinh vũ liền biết chính mình vừa mới đã đoán sai. Bất quá so với ăn linh quả, kê thang bảo ăn thịt động tác nhưng thật ra ưu nhã nhiều, ít nhất không có làm cho chính mình toàn thân đều là vết máu. Ăn xong một chỉnh khối linh thú thịt lúc sau, cây thang bảo bụng rõ ràng đột ra tới một khối, toàn bộ gà nằm ngửa trên mặt đất, cổ khởi bụng hơi hơi phập phồng. Hiển nhiên là ăn no căng. Nhìn nó cái dạng này, Bạch Hình Vũ trực tiếp đem nó thu vào không gian, làm nó ở bên trong chậm rãi tiêu hóa, trong không gian linh khí muốn so bên ngoài nồng đấm rất nhiều, cũng càng có lợi cho thương loan trưởng thành. Thấu chương xong. Chương 781 trở thành miễn phí khách điếm. Chương 781 trở thành miễn phí khách điếm. Xử lý tốt kê thang bảo sự tình lúc sau, Bạch Hình Vũ đi tới hồ hoa viên, lúc này dung nhất còn ngâm ở hồ hoa sen bên trong cùng những cái đó Bạch Kim cẩm lý làm bạn. bọn họ ở trùng phi thường hòa hợp ma nàng còn lại là đi tới hoa viên một khắc sườn. nay một bên không có gì hồ hoa sen mà là che kín quái thạch quái thạch cùng quái thạch chi gian đan sen có hứng thú ở trung tâm chỗ thậm chí còn kiến tạo một tòa đình dùng để thưởng thức phong cảnh nay cục đá nhưng là thú vị bạch Hình vũ đem tay đặt ở trong đó một cục đá thượng trong miệng lẩm bẩm nói đến dũng nhị các ngươi vương ra nhưng đã tới cái này địa phương dũng nhị chắp tay cung kính nói đến hồi vương phi Vương gia chưa từng đã tới. Trên thực tế không ngừng là nơi này, vương phủ nội đại bộ phận địa phương dung lấm đều không có đi qua, thứ nhất là bởi vì thủy vương phủ chiếm địa diện tích thật sự là quá lớn. Người khác ở bên ngoài xem có lẽ không cảm thấy cái gì, nhưng là vương phủ bên trong thật là nội có càng khôn, toàn bộ vương phủ thực tế diện tích thậm chí so toàn bộ hoàng cung đều phải đại. Một nguyên nhân khác còn lại là, vương phủ tuy rằng là kiến hảo, nhưng là thân là chủ tử dung lấm lại rất thiếu ở nơi này. cũng chính là ngẫu nhiên trở về nghỉ ngơi mấy ngày, quả thực chính là đem nơi này trở thành miễn phí khách điếm. Hơn nữa, Vương Phủ tuy rằng diện tích so Hoàng Cung còn muốn đại, nhưng là bên trong nha Hoàng Người Hầu thậm chí liền trong Hoàng Cung mặt một phần mười đều không đến, thật có thể nói là là hoang vắng. Nghe được Dung Nhị nói lúc sau, Bạch Hình Vũ hiểu rõ, thì ra là thế, cũng khó trách cho tới bây giờ cũng không có người phát hiện. Đặt ở nơi này này đó cục đã có biết là từ địa phương nào được đến. Bạch Hình Vũ hỏi tiếp đến. Dung nhị nhìn này đó cục đá lâm vào hồi ức, hồi lâu lúc sau, lúc này mới mở miệng nói đến, hồi vương phi, này tựa hồ là Dung Cửu ở lần đầu tiên tu sửa vương phủ thời điểm không biết từ địa phương nào làm ra. Lúc ấy bởi vì tài chính hữu hạn, Dung Cửu lại là một cái keo kiệt, hận không thể đem một khối linh thạch bẻ ra trở thành hai khối linh thạch dùng, sau lại bị vương ra cùng trước vương phi linh thú làm hỏng, vẫn là trước vương phi cho cũng đủ linh thạch mới có hiện giờ thụy vương phủ. Mà này đó cục đá lúc trước Dung cửu vâng chịu có thể tỉnh tắc tỉnh tín niệm, liền lại đều tụ tập đến cùng nhau, biến thành hiện giờ bộ dáng. Bất quá hắn cũng không dám đi những lời này đều nói cho hiện tại Vương Phi nghe, bằng không qua không bao lâu, hắn khả năng liền phải cùng Dung nhất cùng đi hồ hoa sen bên trong thao, không, là đi tìm ngọc bội. Này đó cục đá ở chỗ này lâu như vậy, các ngươi liền không có phát hiện cái gì dị thường sao. Bạch Hình Vũ nhìn Dung nhị hỏi đến. Dị thường, trải qua Bạch Hình Vũ như vậy vừa nhắc nhở. dung nhị lúc này mới bỗng nhiên phát hiện nơi này cỏ dại tựa hồ sinh trưởng phá lệ tươi tốt nhất định là những cái đó phụ trách tu bổ hoa chi bọn nô tài lười biếng bất quá này đó cục đá tựa hồ là so dung kiểu vừa mới mang về tới thời điểm đẹp rất nhiều dung nhị nỗ lực tìm kiếm này chính mình ký ức đơn giản tu luyện giả trí nhớ không tồi hồi tưởng một chút lúc trước bộ dáng hắn lúc này mới phát hiện này nơi nào là đẹp rất nhiều a này căn bản là không phải cùng tảng đá hắn đem tay đặt ở trên tảng đá Xúc cảm cũng không phải cục đá cái loại này thô ráp, ngược lại dị thường bóng loáng. Nếu muốn nói nói, cảm giác này cùng Ngọc Phi thường tương tự, lại so với Ngọc Nhiều ra một loại dày nặng cảm giác. Hào cương đại lực lượng A. Dung nhị tu vi không thấp, hắn mơ hồ có thể cảm giác được này tảng đá bên trong ẩn chứa thật lớn năng lượng, nhiều đến thậm chí chỉ cần một phần mười là có thể đủ đem thân thể hắn cấp căng bạo. Thấu chương song. Chương 782 nhặt được. Chương 782 nhặt được. Bất quá tuy rằng như thế. nhưng là hắn thật là không thể đủ trực tiếp hấp thu nơi này năng lượng. Lúc này Dung Nhị cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nếu nói này đó cục đá bên trong thật sự ẩn chứa thật lớn lực lượng, nếu là rơi vào lòng mang ý xấu người trong tay, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Vương Phi, ta đây liền đi thông chi Vương Gia. Thuận tiện đem lão cửu cái kia hôn chướng ngoạn ý nhi cũng cấp bắt được tới, nhất định phải hỏi rõ ràng thứ này đến tột cùng là ở địa phương nào được đến. Lúc này Dung cửu trước mặt phóng một quyển sổ sách, Ngón tay bay múa kích thích trong tay bản tính vàng, phát ra bùn bùn thanh âm. Hắn đã từng nói qua, tính châu cùng tính châu chi gian cho nhau và chạm thanh âm là thế gian này mỹ diệu nhất thanh âm. Nhưng là giây tiếp theo, thế gian này mỹ diệu nhất thanh âm liền đột nhiên im bặt, dung kiểu trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện dung nhị cấp nhỏ dọn lên. Dung nhi, ngươi chán xong rồi, cũng dám quấy rầy ra tính sổ. Dung lắm này đó ám vệ đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng nhau huấn luyện, trải qua qua sinh tử. Chi gian tình cảm tự nhiên là không tầm thường, nhưng là thân mật nữa quan hệ cũng không thể đủ tùy ý đi đụng vào đối phương điểm mấu chốt, mà dung kiểu đó là đối với quái dày chính mình tính sổ người căm thù đến tận xương thủy. Bất luận cái gì sự tình ở tính toán chướng mục trước mặt đều phải dựa sau, trừ phi là dung lắm tự mình hạ mệnh lệnh. Nếu là ngày thường dung nhị tự nhiên là sẽ tôn trọng huynh đệ cái này tiểu đam mê, nhưng là hiện tại. Nhưng là không lâu phía trước vương gia mệnh lệnh hắn nhất định phải ở nhanh nhất thời gian trưởng đến những cái đó cục đá xuất xứ ở địa phương nào. Ít nói nhảm, ngươi còn có nhớ hay không vương phủ nội những cái đó cục đá ngươi là ở địa phương nào làm ra. Dung nhị không màng dung cửu bạo nội trực tiếp hỏi đến. Cái gì cục đá, trong vương phủ có cục đá sao? hiển nhiên dung cửu đã không nhớ rõ chuyện này. Rốt cuộc vương phủ diện tích thật sự là quá lớn, muốn mua sắm đồ vật cũng quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nghị không ra. Bất quá Dung cửu thấy Dung Nhị biểu tình nghiêm túc, cũng không dám trì hoãn, hắn nỗ lực tìm tòi trong óc bên trong ký ức, rốt cuộc nhớ tới Dung Nhị theo như lời cục đã là thứ gì, rốt cuộc đó là hắn duy nhất không có tiêu tiền đổ vật cho nên ký ức mới không có như vậy khắc sâu. Người đó là ta ở Liên Minh Sơn. Nhặt. Dung cửu nói càng nói càng không có tự tin, rốt cuộc tu sửa vương phủ như vậy nghiêm túc sự tình hắn thế nhưng dùng ở bên ngoài tùy tiện nhặt cục đá. tuy rằng hắn cũng không có cảm thấy này đó cục đá chi gian có cái gì không giống nhau, ngược lại cảm thấy chính mình nhặt được cục đá so với kia chút giá trị xa xỉ cục đá phải đẹp nhiều, nhưng là liền tính là như vậy, nói ra đi cũng không dễ nghe, bị những người khác đã biết còn tưởng rằng bọn họ vương ra nhiều nghèo dường như. Nhìn đến Dung nhị sắc mặt như cũ không có biến hóa, Dung kiểu tâm dần dần biến bất an lên, vì không đi theo Dung nhất làm bạn vất ngọc bội, hắn quyết định lại dây rùa một chút, tranh thủ to rộng xử lý, bất quá tuy rằng những cái đó là nhặt được Lại phi thường giám chắc, phía trước vương ra cùng trước vương phi linh thu ở trong phủ đại náo một hồi hư hao như vậy nhiều đồ vật này đó cục đá lăng là một chút đều không có hư. Nếu không phải cục đá trên người hoa ngân, hắn đều phải hoài nghi kia hai cái vật nhỏ biết này đó cục đá là nhặt được, cho nên ở công kích thời điểm có phải hay không cố ý không có công kích những cái đó cục đá, đem mặt khác tiêu tiền mua toàn bộ đều cấp hủy không còn một mảnh. Hiện tại nhớ tới hắn trái tim còn đau nhất chịu nhất chịu đâu. Ai ngờ hắn vừa mới dứt lời. Liền thấy Dung nhị mắt mang ý cười vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ, ngươi lúc này đây đều lập công lớn. Thấu chương xong Chương 783 liên minh sơn. Chương 783 liên minh sơn. Dung cửu còn không có phản ứng lại đây, Dung nhị đã sớm đã chạy không ảnh. Hắn có nghĩ thầm đến biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Dung nhị tiểu tiểu tử em đẹp như thế nào đối hắn nhặt về tới cục đá như vậy cảm thấy hứng thú. Hơn nữa xem tình huống, tựa hồ vương ra cũng thực cảm thấy hứng thú. nhưng là ở nhìn đến trên mặt đất rơi dụng chính mình còn không có tính xong sổ sách dung kiệu do dự một chút cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng lòng hiếu kỳ hôm nay sự hôm nay tất hiện tại không đem này đó sổ sách xem xong hắn còn có cái gì bộ mặt đi đối mặt ngày mai sổ sách dung kiệu lắc đầu nhặt lên trên mặt đất rơi dụng sổ sách một tay sổ sách một tay bàn tính ngón tay lại lần nữa bay nhanh động lên mà lúc này bên kia dung nhị đã phụng mệnh dẫn người đem toàn bộ liên minh sơn cấp vây quanh lên liên minh sơn nguyên bản chính là vô chủ núi non Trung quanh cũng không có gì người cư trú, ngược lại là phương tiện Dung nhị đám người hành động. Rốt cuộc lấy Dung lấm thân phận, muốn một ngọn núi kia còn không phải hơi há mồm là được sao. Lúc này Bạch huynh Vũ cùng Dung lấm trang đi tới Liên minh Sơn lối vào. Bắt đầu từ hôm nay, không có buồn vương mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không cho phép tùy ý ra vào Liên minh Sơn. Dung lấm trầm giọng nói. Mà cùng lúc đó, Bạch huynh Vũ không lưng, từ trên mặt đất nhặt lên một khối tràn đầy cho bụi cục đá. Này cục đá cá bình thường cục đá nhìn qua cũng không có bất luận cái gì hai dạng. liền ở ngay lúc này cây thang bảo đột nhiên xuất hiện, cái miệng nhỏ một trường, một đoàn màu lam thủy phun ra, dừng ở bạch hình vũ trong tay trên tảng đá. Thủy đem trên tảng đá cho bụi toàn bộ đều rửa sạch sẽ, nguyên bản cho bụi mệt mỏi cục đá lộ ra nó nguyên bản bộ dáng Đúng là cùng vương phủ nội những cái đó cục đá cũng giống như nhau, duy nhất bất đồng chính là này tảng đá thật sự là quá nhỏ. Quả nhiên là huyền thạch Kê Thang Bảo một đôi đậu đen đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Bạch Hinh Vũ trong tay Huyền Thạch, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Cú cu cu. Nghe được Kê Thang Bảo thanh âm lúc sau, Bạch Hinh Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem trong tay Huyền Thạch đặt ở nó trước mặt. Kê Thang Bảo thấy vậy, trực tiếp cái miệng nhỏ một trường, nguyên bản cứng rắn vô cùng Huyền Thạch mặt trên liền xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hồng. Kê Thang Bảo ăn vui sướng, không một lát sau, một chỉnh khối Huyền Thạch liền đều vào hắn bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Bất quá huyền thạch có thể xúc tiến thương loan trường thành, ăn xong một chỉnh khối huyền thạch lúc sau cây thang bảo trên người lông chim rõ ràng trở nên càng lam vài phần, lông chim hệ dễ màu lam ở dần dần khuyết tán, ngay cả đuôi bộ mấy cây linh vũ tựa hồ cũng biến dài quá rất nhiều. Đoàn người tiến vào liên minh sơn, theo đường núi dần dần biến hẹp, đường nhỏ trở nên càng thêm khó đi lên. Đống nhiên đi ở phía trước bạch hình vũ dừng bước chân, quay đầu lại nhìn đã ở bất chi bất giác bên trong xếp thành một loạt mọi người hỏi đến, chúng ta nhất định phải đi đường sao? Trung quanh lại không có che trời rừng cây, nay đường núi còn càng đi càng hẹp, mắt nhìn phía trước lộ chỉ có bạch hình vũ mới có thể đủ miễn miễn cưỡng cưỡng đi qua đi, dư lại mấy cái đại lao ra, có một cái tính một cái, toàn bộ đều đến đi phía dưới đi một chuyến. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, giống như, cũng không nhất định phải đi đường. Đi, rốt cuộc liên minh sơn chỉ là một tòa bình thường sơn. Mọi người yên lặng sôi nổi tế ra linh kiếm, đạp lên linh kiếm mặt trên ngự kiếm phi hành. Có thể ngự kiếm phi hành lúc sau, mọi người tốc độ rõ ràng nhanh không ít, mà Liên minh Sơn toàn cảnh cũng bị mọi người thu hết đáy mắt. Nay tòa Liên minh Sơn sớm đã hoang phế hồi lâu, nhiều năm trước tới nay miểu không dân cư, nhưng là kỳ thật tại rất sớm phía trước nơi này cũng không phải cái dạng này. Thấu chương xong Chương 784 thật sự là quá xa xỉ. Chương 784 thật sự là quá xa xỉ. Ở bị Liên minh Sơn vờn quanh nhất trung tâm địa phương có một tòa thôn trang. Chỉ là sau lại thôn trang bên trong người chậm rãi toàn bộ đều dọn đi rồi, cái kia thôn trang cũng liền hoang phế. Mà vào sơn đường núi cũng đã sớm đã biến mất, bọn họ chỉ có thể đủ tìm được như vậy một cái ẩn nấp đường nhỏ. Không bao lâu, bạch hinh vũ liền nhìn đến bọn họ phía trước đi con đường kia, lại quá không xa địa phương, trung gian xuất hiện một cái mặt vỡ, hơn nữa đường núi thập phần đầu tiếu, căn bản là không giống như là nhân vi mở ra tới. Ước chừng qua một canh giờ tả hữu. Bạch Hinh Vũ đám người rốt cuộc là đem toàn bộ Liên Minh Sơn đều cấp xoay một cái biến, thuận tiện còn tìm tới rồi giấu ở nơi này thôn trang. Tuy rằng đã sớm đã hoang phế, nhưng là thôn trang lại bị bảo tồn thực hảo, ngay cả thôn sau bia đá mặt cũng như cũ có thể xem danh mạch. Tiêu gia thôn. Lúc này Bạch Hinh Vũ trên vai kê thang bảo lại lần nữa hưng phấn lên, nhìn kia khối viết kiểu gia thôn cục đá liền vọt qua đi, không ngờ trên đường lại bị Bạch Hinh Vũ cấp tún xe đến. Dung Nhị đi đến kia tảng đá trước mặt, rồi tay chạm đến. Cẩn thận cảm giác, sau một lát, hắn xoay người nhìn về phía Dung lấm, ngựa khí khẳng định nói đến, hồi vừng ra, đây cũng là huyền thạch. Dung lấm nghe xong gật gật đầu, ngay sau đó nói đến, lớn như vậy huyền thạch muốn vận đến nơi này nhất định yêu cầu không ít nhân lực, nghĩ đến này khai thác huyền thạch địa phương hẳn là sẽ không quá xa. Dung nhị, người dẫn người đi chung quanh tìm kiếm. Dung nhị rời đi lúc sau, bạch hình vũ cùng dung lấm hai người còn lại là đến gần kiểu ra trong thôn mặt, nhìn bên trong phòng ở, đan sen có hứng thú hơn nữa toàn bộ đều là từ huyền thạch kiến tạo mà thành khó trách có thể bảo tồn như thế hoàn hảo bạch hình vũ nhìn này đó huyền thạch kiến tạo phòng ở không khỏi cảm thán đến chỉ sợ cũng xem như ở vạn giới bên trong những cái đó lão quái vật nhóm cũng không có như thế xa xỉ dung lắm nhận đồng gật gật đầu hắn phía trước nhưng thật ra có một tòa dùng huyền thạch cái phòng ở nhưng là kia đều là dùng một tiểu khối một tiểu khối huyền thạch dính hợp mà thành nơi nào giống trước mặt này đó phòng ở vách tường rực rỡ thiên thành tuy rằng xem khởi đơn sơ lại nơi trốn đều lộ ra xa hoa hơi thở cùng này so sánh chính mình phía trước cái kia mới là chân chân chính chính phòng ốc sơ sài bất quá ở phía trước tiến đi ngôn triệt thời điểm hắn đem kia huyền thạch ốc tử cùng nhau giao cho ngôn triệt cùng linh thạch bất đồng bởi vì có nguyền rủa tồn tại cho nên huyền thạch cũng không thể đủ làm Cửu trọng thiên người trực tiếp hấp thu nhưng là lại không đại biểu huyền thạch đối bọn họ không có tác dụng ngay từ đầu hắn ở phiền não muốn như thế nào mới có thể đủ thần không biết quỷ không hay đem càng nhiều người đưa đến vạn giới Hiện tại có này đó Huyền Thạch kiến tạo ra tới phòng ở, có thể nói sự tình liền giải quyết dễ dàng. Ở này đó Huyền Thạch trong phòng mặt tu luyện, Huyền Thạch bên trong Huyền Lực tuy rằng không thể đủ hấp thu không, nhưng là lại có thể tạm thời áp chế cửu trọng thiên nhân thể nội nguyên rủa, mãi cho đến bọn họ có thể hoàn toàn thoát khỏi nguyên rủa ảnh hưởng. Bạch Hinh Vũ đem trong thôn một nửa phòng ở thu vào không gian, mà dư lại một nửa còn lại là để lại cho Dung Lẫm. Chờ đến Dung Nhị lại lần nữa trở về thời điểm, tức khắc há hốc mồm. Nơi này nơi nào còn có cái gì kiểu gia thôn, ăn trên mặt đất rơi dụng một ít nông cụ cùng với ân ký chứng minh tiểu gia thôn xác thật tồn tại quá, còn lại, tất cả đồ vật toàn bộ đều không thấy. Bọn họ rời khỏi sau nơi này cũng chỉ có trước mặt hai vị này, không cần đoán cũng biết là ai làm, chỉ là cầm nhân ra huyền tấm bia đã còn chưa tính, như thế nào có thể liền nhân ra phòng ở cũng không có bông tha, này cũng không tránh khỏi có điểm. Thấu chương xong Chương 785 tiểu gia thôn thôn dân mươi 785 tiểu gia thôn thôn dân. Bất quá đương hắn dùng tới kêu huyền thạch ốc thời điểm, chỉ nói vương gia cùng vương phi quả thực là quá có thấy xa, này phong ở lấy hảo, lấy rượu, lấy hoa hoa kêu à. Hồi vương gia, chúng ta ở trong núi lại phát hiện một ít thể tích phi thường đại huyền thạch, mặt trên toàn bộ đều là nhân vi khai thác dấu vết, nhưng là chúng ta tìm khắp toàn bộ liên minh sơn đều không có tìm được mạch khoáng nơi. Nghe được Dung nhị nói như vậy, bạch Hinh vũ cùng dung lấm cho nhau nhìn thoáng qua. Có biết phía trước sinh hoạt ở cái này trong thôn mặt người hiện giờ đều dọn đi địa phương nào? Bạch Hinh Vũ trầm giọng hỏi. Hồi Vương Phi, cụ thuộc hạ điều tra biết, thôn trang này từ 10 năm trước thôn trang bên trong người liền bắt đầu lục tục dọn đi. 3 năm phía trước, cuối cùng một người ra dọn sau khi đi, toàn bộ kiểu ra thôn lúc này mới hoàn toàn hoang vu. Hiện giờ muốn tìm được bọn họ hẳn là không khó. 10 năm trước hẳn là đã xảy ra sự tình gì lúc này mới dẫn tới những người này đột nhiên rời đi. Bạch Hinh Vũ một bên người suy tư. một bên vuốt chính mình cầm nói đến, dung nhị được đến mệnh lệnh lúc sau lập tức đứng dậy đi tìm cái gọi là kiểu gia thôn người, mà bạch hinh vũ cùng dung lẫm còn lại là lưu tại liên minh sơn, bạch hinh vũ có được hư vọng trí mắt, mà dung lẫm long tình càng là có thể xuyên thủng hết thể hư thật, nhưng là kỳ quái chính là, mặc dù là có bọn họ hai thanh bờ u giống nhau tồn tại, cũng như cũng là tìm không thấy huyền thạch mạch khoáng ở địa phương nào, duy nhất có thể xác nhận chính là huyền thạch mạch khoáng hẳn là ở phía đông núi non, đến nỗi cụ thể vị trí liền không được biết rồi. Tới rồi ngày hôm sau, một người thoạt nhìn bốn năm chục tuổi trung niên nam nhân bị dung nhị cấp mang theo trở về. Người này cả người run rẩy đại ở dung nhị bên người, tựa hồ là đối hắn phi thường sợ hãi, mà ở nam nhân bên người, còn có một cái thoạt nhìn chỉ có bảy tám tuổi tiểu nữ hài nhi. Vương phi, người này là kiều đại, một cái khác là nàng nữ nhi kiều nhi. phía trước là sinh hoạt ở kiều gia thôn thôn dân. Dung nhị chỉ vào bên người kiều đại nói đến. Bạch huynh vũ tầm mắt dừng ở kiều đại trên người. Chỉ có biết chúng ta tìm người ra sao sự Kỳ thật không cần phải nói nàng cũng có thể đủ cảm giác ra kiểu đại trên người tản mát ra huyền thạch hơi thở So sánh với là bởi vì hắn từ nhỏ liền ở tại huyền thạch sở kiến tạo trong phong mặt Tích lũy tháng ngày dưới mới có thể lây dính thượng hơi thở Hiện giờ rời đi tiểu gia thôn, rời đi liên minh sơn đã rất nhiều năm Nhưng là trên người hơi thở thật là sẽ không dễ dàng biến mất kiều đại run rẩy thân thể lắc lắc đầu Ta không biết, ta cái gì cũng không biết Trong miệng của hắn vẫn luôn đều lặp lại hai câu này lời nói, hình như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau. thấy vậy tình cảnh, Dung Nhị sắc mặt có chút khó coi nói đến, Vương Phi, tiểu đại chính là cuối cùng một cái dọn ly tiểu ra thôn nhân, nhân ra, phía trước ta hướng hắn dò hỏi thời điểm hắn đầu tiên là chết sống không thừa nhận, lại ép hỏi đi xuống, liền biến thành hiện giờ cái dạng này. Hắn nguyên bản là nghĩ nhìn xem Vương gia cùng Vương Phi có biện pháp nào, nếu thật sự không được vậy chỉ có siêu hồn một cái biện pháp, chẳng qua tiểu đại chỉ là một người bình thường. Siêu hồn đối hắn thương tổn cực đại, nếu thật muốn là làm như vậy, này kiều đại chỉ sợ cũng xem như may mắn không có chết cũng sẽ hoàn toàn biến thành một cái ngốc tử. Bạch hình vũ nhìn lúc này chính đôi tay ôm đầu, vẻ mặt hoảng sợ sắc kiều đại. Trên mặt hoảng sợ không giống làm bộ, nhưng là này cũng không đại biểu người khác chính là điên rồi, bất quá nếu không nghĩ nói nàng cũng không bắt buộc, trực tiếp dôi tay liền muốn trực tiếp đọc lấy người này ký ức. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng non nớt thanh âm truyền đến, đánh gãy bạch hình vũ động tác. Thấu chương song, chương 786 công bằng trao đổi, chương 786 công bằng trao đổi. Nàng xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, chỉ thấy một cái tiểu nữ hài nhi lúc này đang dùng lạnh băng ánh mắt nhìn nàng. Tiểu nữ hài nhi biểu tình đờ đẫn nhìn bạch hình vũ đã vươn đi tay, một đôi đại đại trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt. Đúng vậy, chính là lạnh nhạt, này căn bản là không giống như là một cái tiểu hài nhi nên có ánh mắt, như giếng cạn giống nhau không hề gần sóng. Nhưng là đang xem hướng bạch hình vũ thời điểm lại mang theo nhàn nhạt sắc khí. Ngươi nếu dám đụng đến ta phụ thân ta liền giết ngươi. Tiểu ni thanh âm non nớt, nhưng là lại ánh mắt lạnh băng, nhìn qua chút nào không giống như là đang nói lời nói dối. Lớn mật, ngươi có biết ở ngươi trước mặt chính là người nào? Dung nhị thấy vậy tình hình lập tức lạnh rộng quát lớn đến. Hắn đối cái này kiều đại nữ nhi từ lúc bắt đầu liền không có gì hảo cảm, từ đầu đến cuối đều là bản một khuôn mặt, còn tưởng người khác thiếu nàng cái gì giống nhau. Ngay cả đi theo kiểu đại cùng nhau tới cũng là nàng chính mình thiện làm chủ trương. Nguyên bản hắn không nghĩ phản ứng cái này chỉ có 7-8 tuổi tiểu cô nương, nhưng là hắn một mở miệng cự tuyệt, người này là la to, há mồm liền nói bọn họ muốn đem nàng phụ thân mang đi giết chết. Cũng không nghĩ, nếu bọn họ thật sự muốn làm như vậy còn sẽ cho nàng nói chuyện cơ hội, lại lui một vạn bức giảng, liền tính là bọn họ thật sự muốn giết chết Kiều đại, chỉ bằng nàng một cái mau còn không có trường tề nha đầu có thể làm gì. Ai ngờ nghe được dung nhị quát lớn lúc sau, tiểu ni không những không có sợ hãi, ngược lại là cao ngạo nâng cầm lên, dùng khinh miệt ngự khi đối dung nhị nói đến, ta ở cùng ngươi chủ tử nói chuyện, đến phiên ngươi cắm nói cái gì. Nay ngạo mạng ngữ khí, khí dung nhị thiếu chút nữa gân xanh bạo khởi. Nhưng là đối phương hiển nhiên không có đem dung nhị tức giận để vào mắt, nàng nhìn bạch hình vũ, từng câu từng chữ nói, ta có thể mang ngươi sao đi tìm kia cái gọi là mạch khoáng, nhưng là các ngươi cũng cần thiết phải cho ta cung cấp tốt nhất tu luyện điều kiện. cùng với tài nguyên nàng nói vẻ mặt đương nhiên, tựa hồ là cảm thấy bạch hinh vũ đám người nhất định sẽ đồng ý giống nhau. vì cái gì ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ đồng ý, ngươi thoạt nhìn nhưng không giống như là sẽ tích thủy tri ân, dũ tuyển tương báo người, trợ giúp người, đến cuối cùng ngược lại là bị ngươi cắn một ngụm, mất nhiều hơn được a. nghe được bạch hinh vũ nói, tiểu ni nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt hiện ra một tia phẫn nộ biểu tình, nàng xác thật là chưa từng có nghĩ tới muốn báo đáp những người này, lại nàng xem ra. Nàng trợ giúp những người này tìm được rồi bọn họ muốn đổ vợ, mà những người này còn lại là cung cấp cho chính mình cũng đủ tài nguyên, đây là phi thường công bằng giao dịch, chính mình vì cái gì còn muốn báo đáp những người này. Chỉ là nàng cũng không nghĩ một chút, nàng chẳng qua là cho chỉ một chút lộ mà thôi, liền muốn bạch hình vũ đám người cho nàng vẫn luôn cung cấp tu luyện tài nguyên, hơn nữa nghe nàng ý tứ, này tài nguyên còn nếu là tốt nhất, còn không có thời gian hạn chế, kia chẳng phải là chỉ cần nàng không kêu đỉnh, liền phải vẫn luôn cho nàng cung cấp tu luyện tài nguyên. Này cũng coi như là công bằng giao dịch. Tuy rằng tiểu ni là như thế này tưởng, nhưng là lại không có nói ra, nàng rất rõ ràng, chính mình ở này đó người trước mặt thật sự là quá nhỏ bé, những người này muốn giết chết chính mình giống như là nghiền chết một con con kiến giống nhau đơn giản. Mà hiện giờ nàng trong tay duy nhất lợi thế chính là người trong thôn khẩu khẩu tương truyền mạch khoáng sở tại, chỉ cần có cái này nơi tay, những người này liền nhất định sẽ đáp ứng chính mình yêu cầu. Nghĩ đến đây, tiểu ni lại lần nữa trở nên tự tin lên. Nàng quyết định được ăn cả ngã về không, những người này tìm được chính mình cùng phụ thân so sánh với hẳn là sẽ không lãng phí thời gian đi tìm kiểu ra thôn những người khác, hơn nữa những người đó so với bọn hắn ra rời đi còn muốn sớm, hiện giờ ở địa phương nào ngay cả phụ thân đều không rõ ràng lắm. Thấu chương xong Chương 787 màu đen sang mình Chương 787 màu đen sang mình Bọn họ ngày thường đều là thông qua bí mật liên lạc phương thức chi gian lẫn nhau liên hệ. Mỗi một lần đều là lén lút phảng phất sợ bị người khác phát hiện dường như Nghĩ đến đây, nàng ghét bỏ nhìn về phía một bên tiểu đại Nếu không phải nàng phụ thân thật sự là quá mức vô dụng Nếu nàng là thôn trưởng nữ nhi, có gì tất ở chỗ này cùng những người này có kẻ mặc cả Tưởng tượng đến nơi đây, tiểu ni trong lòng chính là ngăn không được oán hận Rõ ràng nàng thiên phú cũng không so bất luận kẻ nào kém Lại bởi vì không có đủ tài nguyên Đến nay vô pháp tu luyện, mà phụ thân càng là cấm nàng đi mặt khác tông môn Mỗi ngày vừa mở mắt chính là làm không xong việc nhà nông, nàng thật là chịu đủ loại này nhật tử. Tiểu Ni lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hinh Vũ, mở miệng nói đến, chỉ bằng hiện tại chỉ có ta biết cái kia mạch khoáng nhập khẩu, nếu các ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy các ngươi liền vĩnh viễn không cần muốn tìm đến cái này địa phương. Dung lắm nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Kiều Ni, cho mày, mà Bạch Hinh Vũ còn lại là lâm vào trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì. Mà nhìn đến nơi này Kiều Ni cũng không có thúc giục. chỉ là lẳng lặng chờ đợi hai người đáp án tựa hồ chú định chính mình yêu cầu nhất định sẽ không bị cự tuyệt thấy bạch hình vũ phục hồi tinh thần lại Tiểu ni mở miệng nói đến như thế nào các ngươi nghĩ kỹ sao kỳ thật yêu cầu của ta cũng rất đơn giản nàng chỉ chỉ dung nhị ta nghe hắn gọi các ngươi vương gia vương phi kia một khi đã như vậy ta liền phải trụ tiến các ngươi vương phủ đến nỗi tài nguyên phương diện liền dựa theo các ngươi hiện giờ tiêu chuẩn hẳn là không tính quá mức đi bạch hình vũ cười cười còn tuổi nhỏ khẩu khí đến chết không nhỏ, ngươi sẽ không sợ đem chính mình cấp căng chết. Một bên dung nhị quả thực liền sắp tức chết, hắn hung tận nhìn thoáng qua ở một bên run bần bật kiều đại, nếu không phải lão già này quá mức phế vật, hai vị chủ tử sao có thể sẽ bị một cái nha đầu cấp huy hiếp, thế nhưng còn muốn trụ tiến vương phủ, quả thực mơ ngộng hao huyền. Nghe ra bạch hình vũ trong giọng nói cười nhạo, tiểu ni sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Kỳ thật có quan hệ với liên minh sơn núi non sự tình, tiểu ni biết đến cũng không phải rất nhiều. Nàng chỉ là hai năm phía trước vô tình chi gian nghe được phụ thân nói lên quá, đến nỗi cái kia mạch khoáng nơi vị trí nàng cũng chỉ là biết cái đại khái mà thôi. Nhưng là Kiều Ni tự cho là này cũng đủ, rốt cuộc này hai người bên người có như vậy thủ hạ, mà chính mình chính là trợ giúp bọn họ đại đại rút nhỏ phạm vi, này chẳng lẽ không đủ để làm các nàng cảm tạ chính mình sao? Nghe được Bạch Hình Vũ thế nhưng cự tuyệt chính mình, Kiều Ni lạnh nhạt nhìn Bạch Hình Vũ, một đôi mắt phát ra ra kinh người hận ý, nàng chỉ vào Bạch Hình Vũ hung tợn nói đến. Ngươi cũng không nên hối hận. Chính là cũng đúng là bởi vì nàng động tác, kéo nàng tóc, lỗ hai mặt sau một cái màu đen ấn ký xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt. kia đồ án tuy rằng là chợt lóe mà qua, nhưng là nàng vẫn là rõ ràng nhìn đến đó là một con rắn đồ án, hơn nữa này xả có một cái đầu, hai cái thân mình. Bạch hình vũ thấy được, Dung Lâm tự nhiên không có sai quá, Dung nhị, đem nàng cho ta bắt lại. Hắn lạnh giọng nói, kỳ thật không cần Dung Lâm nói, Dung nhị cũng muốn làm như vậy. Thật không biết nha đầu này phiến tử trong đầu có phải hay không nước vào, rõ ràng biết bọn họ thân phận, thế nhưng còn dám như thế vô lý. Tiêu Nhi bị khống chế lúc sau, bắt đầu ra sức giãy giụa, nhưng là bất đắc dĩ tuy rằng có gia tâm, lại thật thật tại tại là một cái tám tuổi tiểu hài tử, đối mặt Dung Nhị, căn bản là liền năng lực phản kháng đều không có. Đem nàng nhĩ hậu vị trí đồ án lộ ra tới. Dung lấm lại lần nữa nói. Thấu chương xong Chương 788 lấy tuyệt hậu hoạn. mươi 788 lấy tuyệt hậu hoạn. Nghe được Dung lắm nói như vậy, Dung nhị này Nga mới chú ý tới ở kiểu ni nhị sau thế nhưng có một cái màu đen đồ đẳng, hơn nữa vẫn là một cái trường một cái đầu hai cái thân mình xà. Như thế nào sẽ có cha mẹ cho chính mình hài tử ở trên người văn loại đồ vật này đâu? Dung nhị vẻ mặt như mày nói đến, xà cũng không phải là cái gì thứ tốt, đặc biệt là kiểu ni trên người xà thế nhưng còn lớn lên như thế chi quái. Một bên tiểu đại thấy chính mình đã bại lộ. Đơn giản cũng không hề trang đi xuống, nguyên bản gây yếu thân thể bắt đầu bành trướng, đôi mắt cũng biến thành xa đồng, liền ở hắn chuẩn bị thong rong nhị trong tay đem Tiểu Ni cứu trở về tới thời điểm, một cái kim sắc dây thường đột nhiên xuất hiện đem thân thể hắn cấp bó vững chắc vô pháp nhúc nhích. Này đột nhiên biến hóa thực sự là đem dung nhị cấp hạ nhảy dựng, hắn nhìn thoáng qua bị bó thành bánh trưng Tiểu Đại, một tay giam cầm Tiểu Ni, vừa đi tới rồi Tiểu Đại bên người. Tiểu Đại xăm mình cũng không phải ở nhĩ sau, mà là ở ngực. Vương ra, Này rốt cuộc là thứ gì? Dung lâm xem cùng không ngừng rẽ rủa cha con hai người, cười lạnh một tiếng, nói đến, đây là phì gì? Vạn giới thẩm thấu tiến cửu trọng thiên nội gian. bổn vương còn đau đầu đi đâu tìm tìm các ngươi đâu, kết quả các ngươi nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới. Dung lâm thanh âm nhìn như không hề gợn sóng, nhưng là biết rõ nàng dung nhị lại biết lúc này vương gia chỉ sợ đã là trong cơn giận dữ, cái này tiều đại cùng tiểu ni chết chắc rồi. Tiều đại hung tận nhìn dung lâm, hừm. Các ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng biết bất luận cái gì tin tức, ta là chết cũng sẽ không nói cho các ngươi Tiều đại nói kiên cường, nhưng là hắn trong mắt sợ hãi lại bán đứng hắn. Dung lâm cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt mang theo chán ghét nói đến, buồn vương muốn biết sự tình gì nhưng không phải do không nói không nói. Nói, hắn đem tay đặt ở kiều đại đỉnh đầu, kiều đại chỉ cảm thấy chính mình đầu phảng phất bị cậy ra giống nhau, ngay sau đó hắn liền mất đi ý thức. Chờ đến dung lẫm đem hắn ký ức toàn bộ đều cấp lục soát một lần lúc sau. Lúc này mới đem tay chậm rãi rời đi, mà lúc này kiều đại sớm đã hai mắt trắng rã, đã không có dung lắm chống đỡ, thân thể thẳng ngơ ngác ngã trên mặt đất. Thân hồn bị trực tiếp mặt sát, tuy rằng không có chết, nhưng là lại cùng đã chết không sai biệt lắm. Mà một bên tiểu nhi tại đây tình cảnh lại bị dọa sắc mặt tái nhợt, nàng lúc này mới chân chân chính chính ý thức được, trước mặt những người này thật sự sẽ giết nàng, chính là... Chính là... Chính là thôn trưởng rõ ràng nói qua, kiểu trọng thiên người đều là ti tiện hạ đẳng người. Trời sinh nên bị bọn họ phì di nhất tộc đạp lên lòng bàn chân. Chỉ thấy bạch hinh vũ ở kiều ni giữa mày nhẹ nhàng một chút, nguyên bản đang ở kịch liệt dây rủa kiều ni ánh mắt nháy mắt biến ngây dại ra, nàng sẽ mang các ngươi đi tìm tiểu ra thôn những người khác, tìm được những người này lúc sau cần phải đưa bọn họ toàn bộ giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Là. Tuy rằng dung nhị cũng không biết cái này tiểu tập thôn rốt cuộc có cái gì tên tuổi, nhưng là lại không ảnh hưởng hắn chấp hành nhiệm vụ, đặc biệt hiện giờ ở nhìn đến kiểu đại biến hóa lúc sau. Càng thêm xác định những người này thân phận không đơn giản. Đột nhiên, hắn như là nghĩ tới cái gì, đối với Dung lắm mở miệng nói đến, vương ra, về này hai người trên người đồ đẳng, thuộc hạ đã từng ở Vân Quý Phi trên người gặp qua, không biết có phải hay không cũng muốn. Phải biết rằng Vân Quý Phi thịnh sùng không suy không nói, bạch hình vũ ở bí cảnh này ba năm càng là ba năm ôm hai, hiện giờ trong bụng càng là còn đá một cái. Cùng nhau diệt trừ, đến nỗi nàng dư lại hai cái nghiệt chủng cũng toàn bộ xử lý rớt. thấu chương xong. mươi 789 thiếu niên 21 mươi 789 thiếu niên 21 Thấy Dung Nhị có chút chần chờ Bạch Hinh Vũ mở miệng giải thích nói Nếu đúng như ngươi theo như lời, kia Vân Quý Phi dư lại hạ hai đứa nhỏ nhất định không phải là hoàng đế hài tử Nghe được Bạch Hinh Vũ như thế khẳng định cách nói Dung Nhị vẻ mặt khiếp sợ, này chẳng phải là lẫn lộn hoàng gia huyết mạch Này Vân Quý Phi lá gan cũng quá lớn Ngay sau đó ở hắn trong óc bên trong tựa hồ có thứ gì trợt lóe mà qua chỉ là hắn lại như thế nào cũng nghĩ không ra kia rốt cuộc là cái gì chỉ là theo bản năng cảm thấy chuyện này phi thường quan trọng liên ở ngay lúc này một người hắc y thiếu niên đi vào vài lần trước mặt trầm giọng nói hồi vương, ra vương phi chúng ta lục soát là được liên minh sơn toàn bộ mặt đông cái gì đông không có phát hiện dung nhị nhìn đến thiếu niên lúc sau phía trước không có bắt lấy chật lóe mà qua sự tình rốt cuộc nghĩ tới Phía trước tiểu đại trên người cái kia đồ đằng hắn đã từng ở 21 cũng chính là trước mặt thiếu niên này trên người gặp qua. Ở này đó an ủi bên trong, chỉ có vừa đến mà là bị trao tặng dung dòng họ này, còn lại người chẳng qua này đây con số vì danh mà thôi, mà 21 vừa vặn là trừ bỏ phía trước 20 người ở ngoài, lợi hại nhất cái kia. Nói cách khác chỉ cần phía trước bất luận cái gì một người xuất hiện một chút chẳng hướng, hắn là có thể đủ thuận thế mà thượng. Hoài nghi hạt giống nếu gieo. Một ít trước kia xem nhẹ chi tiết hiện giờ liền toàn bộ đều nảy lên trong lòng, thì như dung nhị 11 chưa bao giờ sẽ cùng bọn họ cùng nhau tắm rửa, ngay cả ngủ thời điểm cũng đều là ăn mặc quần áo. Vì thế bọn họ còn thường xuyên cười nhạo hắn, mà 21 cũng cũng không cãi lại, dần ra bọn họ cũng chỉ là cho rằng 21 tính cách tương đối thẻ thùng, cũng không có nghĩ nhiều. Ngay cả hắn biết 21 trên người có đồ đằng cũng là ngẫu nhiên thấy, chẳng qua 21 trên người đều không phải là như kiểu đại như vậy một cái đầu hai cái thân mình quái xả. Mà là một con trường cánh cá Lúc ấy hắn còn ngốc không lăng đang hỏi một câu Chẳng qua bị 21 cấp lửa gạt qua đi hãy còn nhớ rõ từ đã xảy ra chuyện này lúc sau kia đoạn thời gian hắn phá lệ xui xẻo Đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Thời điểm luôn là phát sinh các loại cho rằng Hơn nữa là một so một thứ nguy hiểm Nếu không phải hắn kỹ cao một bậc Hiện tại phòng trường mộ phần thảo đều có nửa thức cao Lúc ấy hắn không có nghĩ nhiều Chỉ tưởng chính mình tương đối xui xẻo Hiện tại xem ra Rất có khả năng là 21 làm. hoặc là nói là hắn sau lưng thế lực vì tránh cho thân phận bại lộ nguy hiểm, cho nên mới muốn diệt trừ chính mình. Nghĩ đến đây, Dung Nhị sau lưng bước lên một tầng mồ hôi lạnh, nếu thật là như vậy, đầu tiên là Vân Quý Phi, lại là 21, sau đó lại là vừa mới kiều đại cùng kiều nghi, những người này sở đồ cực đại. Mà lúc này Bạch Hinh Vũ ở nghe được những người này ở mặt đông thế nhưng không thu hoạch được gì thời điểm, không khỏi cho mày. Huyền Thạch Mạch khoáng sắc thật là ở phía đông núi non, Điểm này nàng là tuyệt đối không có khả năng làm lỗi, chính là vì cái gì sẽ không thu hoạch được gì đâu. Một bên dung lắm dẫn đầu mở miệng nói đến, một khi đã như vậy vậy trước không cần tìm, tả hữu huyền thạch mạch khoáng chạy không được, ngươi đi nói cho những người khác tìm một chỗ dựng trại đóng quân, chúng ta chỉ sợ muốn ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian. Lĩnh mệnh lúc sau gì thiếu niên 21 lại lần nữa biến mất ở ba người tầm mắt bên trong. Thấy 21 rời đi, dung nhị vừa định muốn mở miệng, đem chính mình suy đoán nói cho dung lắm. Vương ra. Lại bị đối phương cấp đánh gãy. Dung lâm nhìn 21 giờ đi phương hướng. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng. Không cần phải nói. Chuyện của hắn buồn vương tự do an bài. Các ngươi ngày thường ở chung thời điểm không cần lộ ra dấu vết. Thấu chương xong. Chương 790 toàn bộ thu đi. Chương 790 toàn bộ thu đi. Nghe được Dung lâm nói như vậy. Dung nhị nguyên bản lo lắng tâm nháy mắt liền buông xuống. Cũng là, bọn họ những người này ở trở thành an ám vệ phía trước đều sẽ thu được phi thường nghiêm khắc huấn luyện. Nói là lột da rót xương cũng không quá, ở cái này quá trình bên trong, trên người mặt trên có cái gì cũng sẽ bị bại lộ rõ ràng, chỉ sợ vương gia đã sớm biết đi. Quả nhiên, vương gia chính là vương gia, không phải bọn họ loại này phàm phu tục tử có thể so. Nhưng là trên thực tế, dung lắm đều không phải là như dung nhị suy nghĩ như vậy đã sớm đoán được 21 thân phận. Chính cái gọi là là dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. huống chi dung nhất dung nhị này đó ám vệ toàn bộ đều là hắn tự mình chọn lựa ra tới chính là ai có thể đủ nghĩ đến chính là tại đây mí mắt phía dưới thế nhưng trà trộn vào vạn giới nội gian dung lắm như thế nào cũng không nghĩ tới nội gian thế nhưng liền ở chính mình bên người 21 mươi trang thực hảo hắn không biết dùng cái gì phương pháp làm chính mình trên người đồ đẳng tạm thời biến mất hôn qua huấn luyện thuận lợi đi tới dung lắm bên người thậm chí còn bỏ tới rồi 21 vị trí chỉ cần lại tiến thêm một bước chỉ cần lại tiến thêm một bước Hắn là có thể đủ thành công tiến vào ám vệ trung tâm, đem này từ nội bộ tan dã. Nếu không phải vừa mới hắn ở Huyền Thạch mạch khoáng mặt trên nói dối, chỉ sợ đến bây giờ rung lẫm đều sẽ không hoài nghi. Phía trước hắn cùng Tiểu Vũ mau hai người đều tra xét quá này tòa Liên Minh Sơn, hắn còn đọc lấy tiểu đại ký ức, tự nhiên thập phần rõ ràng biết, này Huyền Thạch mạch khoáng nhập khẩu liền ở Liên Minh Sơn mặt đông một cái ẩn nấp sơn động bên trong. 21 Sở Dĩ nói cái gì cũng không có tìm được, này mục đích tự nhiên là muốn độc chiếm toàn bộ Huyền Thạch mạch khoáng. dung lâm hừ lạnh một tiếng lòng tham không đủ bất quá nghĩ đến vừa mới dung nhị phản ứng hắn tựa hồ là đã biết chút cái gì ở dung nhị rời khỏi sau bạch hinh vũ cùng dung lấm hai người còn lại là hướng tới liên minh sơn phía đông đi đến nếu hắn muốn độc chiếm huyền thạch mạch khoáng vậy làm hắn nếm thử giỏ che múc nước công dạ chẳng là cái gì tư vị dung lâm căn cứ kiểu đại ký ức thực mau liền ở một cái bị cỏ dại bao trùm địa phương tìm được rồi một cái sơn động tựa hồ là không nghĩ bị người dễ dàng tìm được Sơn Động vị trí phi thường ẩn ấp, khai ở huyền nhai bên cạnh. Nếu là không quen thuộc nơi này, người cho dù là đem toàn bộ liên minh Sơn cấp trái lại cũng chưa chắc sẽ chú ý tới cái này địa phương, bởi vì cái này Sơn Động thật sự là quá nhỏ, miễn cương chỉ có thể đủ cất chứa một người tiến vào, hơn nữa vẫn là giống bạch hình vũ như vậy nhắc nhở tương đối nhỏ sinh người. Mà đối với dung lẫm như vậy thân cao cùng hình thể, cái này Sơn Động có thể nói là phi thường không hữu hảo, hắn môi đi một bước đều có vẻ thập phần gian nan, đường đường Thụy Vương ra. Thụy Khi nào như thế chật vật quá. Bất quá cũng may ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, trung quanh không gian dần dần biến rộng mở lên, lại đại khái đi rồi 15 phút thời gian, trung quanh vách đá dần dần đã xảy ra biến hóa, nguyên bản bình thường nham thạch biến thành huyền thạch. Bạch Hinh Vũ cẩn thận cảm giác một chút, huyền thạch mạch khoáng số lượng xa xa vượt qua bọn họ phòng trừng, này cả tòa liên minh sơn mặt đông thế nhưng có một nửa đều là huyền thạch mạch khoáng. Có thể toàn bộ thu đi sao? Dung lấm trầm giọng hỏi. Nhiều như vậy huyền thạch mạch khoáng Liên Tính là thỉnh người ngày sau đêm không ngừng khai thác phòng trừng cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, lúc ấy chờ động tính tất nhiên không nhỏ, chi bằng làm tiểu Vũ mau trực tiếp thu vào nàng trong không gian phương tiện. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, có thể là có thể, nhưng là ta sợ đem toàn bộ huyền thạch mạch khoáng đều thu đi nói, toàn bộ Liên Minh Sơn sẽ phát sinh trong mắt sổ xuống. Đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ hấp dẫn không người tốt lực chú ý. Thấu chương xong. Chương 791 diễn kịch. Chương 791 diễn kịch. dùng Lâm trầm ngâm một lát, nói đến ngươi cứ việc thu dư lại sự tình giao cho ta tới giải quyết nghe được dung lắm khẳng định trả lời bạch hình vũ tay nhỏ vung lên trước mặt sở hữu huyền thạch toàn bộ đều thu vào không gian bên trong liên minh sơn bên trong nháy mắt liền xuất hiện một cái thật lớn lỗ trống bởi vì thiếu bên trong chống đỡ toàn bộ liên minh sơn đều bắt đầu run rẩy lên lúc này đang ở bên ngoài người chỉ cảm thấy đến đất dung núi chuyển thấy liền vừa mới mới dựng lên kiến nghị nơi ở đều bị chấn động cấp đánh tan lúc này liên minh sơn bên trong mắt thấy sơn động đang ở dần dần sụp xuống dung lấm tay mắt lanh lẹ tế ra mấy cây đại khái một tấc trưởng, ngón cái thô hình trụ hình cột đá này đó cột đá theo gió tăng trưởng trong nháy mắt liền biến thành từng cây trụ cột đem sắp muốn sụp xuống sơn động cấp chống đỡ lên mà theo dung lấm động tác bên ngoài chấn động cũng dần dần đình chỉ trừ bỏ bởi vì chấn động mà từ chỗ cao lăn xuống một ít cục đá ở ngoài còn lại giống như cũng không có bất luận cái gì dị thường làm ta sợ muốn chết vừa mới kia hẳn là địa long xoay người đi Một người đồng dạng thân xuyên hắc y thiếu niên vô bộ ngược nói, ở nhìn đến chính mình sắp nướng tốt thịt nướng thế nhưng bởi vì vừa mới chấn động trực tiếp rơi xuống đất, mặt trên lây dính không ít cho bùi lúc sau, tức khắc phát ra một thân kêu rên. Nhưng là lúc này 21 lại ẩn ẩn cảm giác được có chút bất an, vừa mới hắn đã đem huyền thạch mạch khoáng sự tình thông chi gia tộc mọi người, gia tộc đối với chuyện này phi thường coi trọng. Hiện tại chỉ cần chờ đến vương gia đám người từ bỏ cũng rời đi nơi này. như vậy này toàn bộ liên minh sơn huyền thạch mạch khoáng liền đều thuộc về bọn họ thắng cá nhất tộc nhưng là toàn bộ sự tình phát triển thật sự là quá mức thuận lợi ngược lại là làm hắn có chút bất an tổng cảm giác chính mình ẩn ẩn xem nhẹ cái gì quan trọng đồ vật chỉ là còn không đợi hắn nghĩ nhiều bạch hinh vũ cùng dung lấm hai người liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt hai mươi mốt yên lặng giảm bất chính mình tồn tại cảm phía trước ở chỗ gia tộc phát tin tức thời điểm tộc trưởng liền với hắn nói qua chờ đến bắt lấy huyền thạch mạch khoáng lúc sau Hắn liền không cần lại đai ở dung lắm bên người, rốt cuộc ngực hắn có đồ đẳng chuyện này đã bị dung nhị cấp phát hiện. Tuy rằng hiện tại xem ra hắn tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, nhưng là lại như cũ có bại lộ nguy hiểm, đây là bọn họ sở không thể đủ thừa nhận. Nhiều năm như vậy, vì có thể hoàn mỹ ẩn nút ở dung lắm bên người, hắn bao gồm hắn gia tộc ở bên trong mọi người không biết phế đi bao lớn sức lực. Như hơn nữa dung nhị mệnh thật sự là quá ngạnh, bọn họ bài trừ sát thủ thế nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại, nếu không phải như vậy. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ 21 này ám tuyến. Mà bên này, Bạch Hinh Vũ ăn trong tay đồ ăn, nhưng là sắc mặt lại thập phần khó coi. Vừa mới nàng cùng Dung Lâm hơi chút thương lượng một chút, quyết định cấp 21 tới một cái thỉnh quân nhập úng, cho nên Bạch Hinh Vũ ở cảm giác chính mình ăn không sai biệt lắm thời điểm, đột nhiên đem trong tay còn có một nửa thịt nướng ném ở trên mặt đất. Ngữ khí ngang ngược nói đến, ta không cần tìm, ta muốn trở về. Mà Dung Lâm còn lại là nhẫn cười nhìn đang ở phát giận Bạch Hình Vũ. Trên mặt lại làm ra một bộ bất mãn biểu tình, Dung có lệ ngự khi nói đến, ăn no liền đi nghỉ ngơi, không cần tùy hứng gây trở ngại đến những người khác. Nghe được Dung lắm có lệ nói, bạch hình vũ tức khắc càng thêm trong cơn giận dữ, ta mặc kệ, tìm như vậy liền đều không có tìm được, ta liền phải trở về, cái này địa phương ta là một phút một giây đều ở không nổi nữa, hiện tại lập tức lập tức liền phải trở về. Thấu chương xong. Chương 792 tẩy não. Chương 792 tẩy não. Lúc này 21 ánh mắt hơi lóe, vừa mới hắn còn đau đầu muốn như thế nào chi đi vương gia, không nghĩ tới hắn mới vừa một tá buồn ngủ liền lập tức có người tới đưa gối đầu. Hắn lập tức tiến lên, cung kính nói, vương gia, nếu vương phi ở chỗ này không thói quen, không bằng ngài liền mang theo vương phi trước sẽ vương phủ, nơi này có chúng ta mấy cái nhìn là được. Hắn vừa nói, một bên còn không quên cấp phía sau vài người lặng lẽ đưa mắt ra hiệu, những người này đều là quanh năm suốt tháng ở trung xuống dưới bị hắn thành công tẩy não. Mặt ngoài tuy rằng vẫn là ám vệ, nhưng là trên thực tế lại là nghe lệnh hắn. Chỉ tiết hắn mãi cho đến hiện tại xếp hạng đều không có tiến vào trước 20, bằng không. Mà hắn hiện tại loại này động tác nếu là đặt ở ngày thường là tuyệt đối không cho phép, nhưng là hiện tại bọn họ đối mặt chính là vương gia cùng vương phi. Hắn hiện giờ như vậy bất quá là ở điều tiết vợ chồng son chi gian mâu thuẫn, này có cái gì sai đâu. Lại không biết hắn vừa mới động tác toàn bộ đều bị rung lắm xem ở trong mắt. Đồng thời kia mấy cái hưởng ứng người khác cũng toàn bộ bị rung lấm ghi tạc trong ốc bên trong. Một bên là ẩm ý không ngừng ái nhân, một bên là khổ tâm khuyên bảo cấp giới, cuối cùng dung lấm ở mọi người thúc giục dưới cố mà làm mang theo bạch hình vũ rời đi liên minh sơn. 21 nhìn theo hai người rời đi, tuy rằng chỉ có cả đêm thời gian, nhưng là lại cũng đủ bọn họ đem toàn bộ huyền thạch mạch khoáng toàn bộ mang đi. 21, chúng ta làm như vậy thật là chính xác sao? Trong đó một người ám vệ nhìn đã rời đi người, trên mặt lộ ra rẽ rủa biểu tình Chúng ta hiện tại đã không có đường rút lui, ngẫm lại lúc trước chúng ta ở huấn luyện doanh thời điểm, bên người đồng bọn từng bước từng bước chết đi, đây đều là bởi vì ai, bọn họ đều là bị dung lấm hại chết, này đó chẳng lẽ ngươi đều có quên mất sao? 21 bắt lấy đối phương bả vai, 25, ngươi nói cho ta, chẳng lẽ ngươi đều quên mất sao? Lúc này 21 một sửa ngày xưa phúc hậu và vô hại bộ dáng, đầy mặt lệ khí nhìn vừa mới nói chuyện người kia Phảng phất hắn vừa mới do dự là phạm vào cái gì tội ác tẩy trời tội nhân giống nhau. Bị răn dạy lúc sau, 25 cúi đầu, ta không có quên, hắn giết ta tốt nhất bằng hữu, ta muốn báo thủ. 21 vừa mới những lời này đó không ngừng là nói cho 25 nghe, càng là nói cho những người khác nghe, mỗi cách một đoạn thời gian hắn đều sẽ cấp này nhóm người tiến hành một lần tẩy não, một bảo đảm bọn họ sẽ không phản bội chính mình. Nhưng là này đó bị tẩy não người hiển nhiên là quên mất, nếu không có dung lắm. Bọn họ đã sớm phơi thây đầu đường, nào có cái gì sau lại hảo bằng hữu bị giết sự tình. Mà bên kia, ở nhận được 21 tin tức lúc sau thăng cá tộc nhân cũng là một trận hưng phấn, bọn họ không nghĩ tới ở cựu trọng thiên thế nhưng còn có huyền thạch mạch khoáng tồn tại, kia chẳng phải là nói bọn họ thực mau là có thể đủ trở lại vạn giới. Nghe 21 nói, này huyền thạch mạch khoáng phía trước là phì di nhất tộc trước phát hiện, chỉ là không biết vì sao thế nhưng lại từ bỏ. Ừ, còn có thể vì sao? Một đám lên không được mặt bàn loại bò sắt thôi, thế nhưng muốn độc chiếm toàn bộ huyền thạch mạch khoáng, cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái này năng lực, hiện tại xuất hiện, cần phải muốn đem sở hữu huyền thạch toàn bộ mang về tới. Vừa mới lao tổ truyền xuống mệnh lệnh, cần phải muốn đem sở hữu huyền thạch toàn bộ mang về tới, lao tổ thời gian không nhiều lắm, lúc này đây, chỉ cho phép thành công không được thất bại. Mà bên kia, bạch hình vũ cùng dung lắm hai người nửa đường lộn trở lại, lần này bọn họ không có đi phía đông, mà là đi tới phía tây. thấu chương xong. Chương 793 rời đi chân tướng. Chương 793 rời đi chân tướng. Căn cứ kiều đại ký ức, kiều gia thôn người sở dĩ lục tục dọn đi, là bởi vì sinh hoạt ở kiều gia thôn người từng bước từng bước chết đi, bọn họ cảm nhận được sinh mệnh nguy hiếp, bất đắc dĩ mới lựa chọn rời đi. Thậm chí đi thời điểm liền thật vất vả khai thác huyền thạch đều không có mang đi, có thể thấy được này đi chính là có bao nhiêu vội vàng. Mà kiều đại cùng kiều Nhi sở dĩ là cuối cùng một cái rời đi. Cũng không phải bởi vì bọn họ có bao nhiêu dũng cảm, mà là bọn họ cha con hai người bị lựa chọn trông coi nơi này. Nhưng là mãi cho đến ba năm phía trước, tiều đại rốt cuộc kiên trì không được, mang theo kiểu ni lặng lẽ rời đi, bất quá lại không dám ly đến quá xa, đơn giản liền ở phụ cận ở xuống dưới, lúc này mới sẽ bị dung nhị dễ dàng tìm được. Bạch Hình Vũ sau khi nghe xong lúc sau, ngón tay nhẹ nhàng cọ sắt chính mình cầm, nói đến ta nhưng thật ra tò mò rốt cuộc là thứ gì thế nhưng làm cho bọn họ rời đi như vậy vội vàng. Căn cứ kiểu đại ký ức, những người đó tử trạng thẳng thiết, phảng phất bị thứ gì hút khô rồi giống nhau. Nếu không phải như vậy sinh hoạt ở chỗ này kiểu gia thôn người cũng sẽ không cam nguyện từ bỏ này vừa ra huyền thạch mạch khoáng. Thật sự là nếu tiếp tục lưu lại nơi này, sợ là bọn họ có mệnh kia mất mạng hưởng. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cái gì đều không có phát hiện? Bạch Hình Vũ nghi hoặc hỏi đến. Một cái mấy trăm người thôn xóm cuối cùng may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân số khó khăn lắm trăm người. Chẳng lẽ những người này thật sự liền cái gì đều không có phát hiện? Kia cũng quá phế vật đi. Dung lấm lắc lắc đầu, tiêu đại thân phận chẳng qua là một cái bình thường tốc nhân, chân chính cơ mật sự tình hắn biết đến cũng không nhiều. Hai người hành tẩu ở hắc Cám Liên Minh Sơn bên trong, chỉ có nhàn nhạt, nhạt ánh trăng miễn cưỡng có thể chiếu ứng ra hai người thân ảnh. Mà tại đây đồng thời, bên kia 21 đám người cũng bắt đầu rồi hành động. Phía trước 21 cũng không có đối dung lắm nói dối, hắn xác thật là không có tìm được mạch khoáng nhập khẩu. Chỉ là kết quả này là hắn cố ý việc làm. Bất quá tuy rằng hắn không có tìm được mạch khoáng nhập khẩu, nhưng là đại khái phương hướng vẫn là biết đến. Nhưng là bọn họ không biết chính là, một cái màu đen thân ảnh lúc này chính mai phục tại mạch khoáng nhập khẩu, chờ đợi bọn họ chui đầu vô lưới. Bất quá bao lâu, 21 đám người rốt cuộc là tìm được rồi kia cái gọi là mạch khoáng nhập khẩu, chỉ là còn không đợi bọn họ cao hứng. một đạo hắc ảnh lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem bao gồm 21 ở bên trong tất cả mọi người như là xuyến đường hồ lô giống nhau cấp xuyến lên ngay sau đó nguyên bản là thiếu niên bộ dáng 21 đám người lấy mắt thường có thể thấy được ra cả nguyên bản đĩnh bạt thân hình dần dần trở nên câu lũ nguyên bản chân nhắn da thịt cũng trở nên nhăn dùng rõ, tóc càng là trở nên hoa râm. lúc này bọn họ trong cơ thể sinh mệnh lực thọ nguyên càng ở nhanh chóng biến mất gần là mấy hút thời gian mấy người liền biến thành từng khối khô quắt thi thể Kia Hắc ảnh thấy mấy người đã tử vong, mất đi giá trị, huy động thân mình đem này mấy người ném đến một bên. Cùng lúc đó ở phía tây Bạch Hình Vũ hai người cũng lập tức đã nhận ra phía đông dị động, chờ đến hai người đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là một cái thật lớn dây đằng đem đã bị hút khô 21 đám người thi thể như là vứt rác giống nhau ném ở một bên. Kia dây đằng tựa hồ là cảm ứng được Bạch Hình Vũ hai người đã đến, vui sướng đông đưa đằng thân, tựa hồ là đối này hai cái tân đưa tới cửa đồ ăn phi thường vừa lòng. Lúc này một nữ tử không biết khi nào xuất hiện, một đôi hao hãm đôi mắt tham lam nhìn hai người, hảo nồng đậm sinh mệnh hơi thở, an các người, ta nhất định có thể càng tiến thêm một bước. Thấu chương xong. Chương 794 thiên địch. Chương 794 thiên địch. Nữ tử nói âm vừa ra, nàng phía sau dây đằng liền gấp không chờ nổi đối bạch hình vũ hai người phát động công kích. Chỉ là còn không đợi nó tới gần, một con hoàng mao gà con đột nhiên xuất hiện, một trương miệng liền đem kia căn đánh út lại dây đằng cấp cắn thành hai đoạn. màu đỏ chất lỏng từ đứt gây ra chảy ra địa phương trên mặt đất phát ra ăn mòn thanh âm. vừa mới còn kiêu ngạo vô cùng nữ tử ở nhìn đến kê thang bảo lúc sau trong ánh mắt hiện lên kiếp sợ tựa hồ là ở hồi ức cái gì ngay sau đó ở nàng kia gầy ốm tái nhợt trên má huyết hồng khỏe miệng nứt ra rồi một người bình thường khó có thể với tới độ cung đồng thời cũng lộ ra nàng cuối cùng răng nanh cùng với mọc đầy gai ngược đầu lưỡi nàng đồng tử không tự giác phóng đại nhìn qua tức điên cuồng lại điên cuồng ha ha, ha. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng có thể nhìn thấy thương loan nấu điểu, thật là trời cũng giúp ta. Nói nàng liền chỉ huy sở hữu dây đang hướng tới kê thang bảo đánh tới, ngược lại là đem bạch hình vũ hai người lưu tại một bên, phảng phất bọn họ hai người căn bản là không đáng nhắc tới. Nàng là thứ gì? Thấy kia nữ nhân cùng kê thang bảo đánh lửa nóng, mà kê thang bảo cũng cũng không có lạc cùng hạ phong, đơn giản liền không có nhúng tay. Bá Vương Hoa Dung lấm há mồm nói ra nữ nhân thân phận. Thượng cổ yêu thực bá Vương hoa. Thông qua cắn nuốt người tồn tại là linh thú sinh mệnh lực cùng với thọ nguyên tiến giai, cắn nuốt càng nhiều, này tiến giai tốc độ càng nhanh, mặc dù là ở vạn giới bên trong, bá vương hoa đều là phi thường nguy hiểm tồn tại, kỳ danh thanh chi sú, thậm chí muốn vượt qua kim hồ. Trải qua dung lẫm như vậy vừa nói, Bạch Hinh Vũ cũng rốt cuộc từ trong trí nhớ mặt tìm kiếm trừ bỏ có quan hệ với bá vương hoa ký ức, đương nàng lại lần nữa nhìn về phía bá vương hoa thời điểm, tổng cảm giác này cùng trong trí nhớ bá vương hoa có chút xuất nhập. chúng ta đây muốn hay không đi hỗ trợ mặc kệ nói như thế nào bá vương hoa như vậy nguy hiểm yêu thực tổng không thể làm kê thang bảo một con chim đối phó càng không cần kê thang bảo mới vừa sinh ra này bá vương hoa cũng không biết sống đã bao lâu chính là dung lấm lại ngăn lại bạch hình vũ động tác bá vương hoa cùng thương loan nhất tộc là thiên địch ngươi hiện tại nhúng tay ngược lại sẽ khiến cho kê thang bảo bất mãn hơn nữa dung lấm dừng một chút lại tiếp theo nói đến hơn nữa này đều không phải là bá vương hoa bản thể chẳng qua là một cái chi nhánh mà thôi, kê thang bảo đối phó nó dư giả, giống như là dung lấm theo như lời như vậy. Thực mau, kia bá vương hoa đã bị kê thang bảo cái đại liên tiếp bại lui, thậm chí muốn xoay người chạy trốn, nhưng là lúc này đã đánh sốt ruột kê thang bảo sao có thể cho nàng cơ hội này? Một móng nuốt đi lên, trực tiếp đem bá vương hoa cấp xé thành hai nửa, một cái màu xanh lục tinh thể từ đã bị xé nát dây đằng bên trong bay ra, bị tay mắt lanh lẹ dung lấm cấp bắt vừa vặn. Cu cu cu, phụ thân. mau đi kia màu xanh lục tinh thể cho ta ta muốn ăn nó dung lấm bị này từng tiếng phụ thân kêu tâm hoa nộ phóng trực tiếp đem trong tay màu xanh lục kết tinh ném cho kê tham bảo Ga chống nấu há mồm ngậm lấy kết tinh vài cái liền nuốt vào trong bụng tại đây đồng thời ở sáu trọng thiên một cái đảo nhỏ phía trên nơi này rừng mưa dày đặc ướt nóng dị thường mà ở đảo trung tâm đầm lầy chỗ sâu trong sinh trưởng một gốc cây cùng bá vương hoa cực kỳ tương tự cây cối duy nhất bất đồng chính là Này cây cây cối trên người nở khắp diễm lệ đóa hoa. Mà ở đóa hoa trung tâm, một người nguyên bản đang ở ngủ say tóc đỏ nữ tử bỗng nhiên mở to mắt, một đôi màu đỏ đậm đôi mắt càng là câu hồn nhất phách. Nàng chậm rãi đứng dậy, một đôi xích đồng nhìn về phía phương xa, khỏe miệng chỗ câu ra một mặt tà cười. Thấu chương xong Chương 795 lâm vào ngủ say. Chương 795 lâm vào ngủ say. Thú vị, không nghĩ tới này vỡ nát cửu trọng thiên thế nhưng còn sẽ xuất hiện thương loan ấu điểu, quả nhiên Ta lúc trước sở bản quyết định là chính xác. Mà lúc này, cây thang bảo còn cũng không biết chính mình rốt cuộc chọc một cái như thế nào tồn tại. Hiện tại nó chỉ biết chính mình ăn cái kia thoạt nhìn ăn rất ngon màu xanh lục đồ vật lúc sau. Hiện tại mí mắt thực trọng, hơn nữa rất tưởng ngủ. Nó gian nan huy động chính mình cánh, lào đảo lắc lư hướng tới bạch huynh vũ bay tới, thầm thì Mẫu thân, ta buồn ngủ quá. Bạch huynh vũ nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng là cái này kêu thanh bên trong làm nũng nàng lại là nghe ra tới. Thấy vậy nàng dối tay đem lung lay kê thang bảo tiếp được, tựa hồ là cảm giác được quen thuộc hơi thở, nguyên bản đã mơ mơ màng màng tiểu ra hỏa rốt cuộc là yên tâm đã ngủ, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở thậm chí đang yêu. Dung lâm thấy vậy, giải thích đến, vừa mới kia kết tinh tương đương với bá vương hoa nội đan, đối thương loan tới nói là đại bổ chi vật lúc này đây nó thức tỉnh lúc sau, hẳn là có thể hoàn toàn thoát khỏi tuổi nhỏ trạng thái. Sau khi nghe xong bạch hình vũ gật gật đầu, ngay sau đó đem nó đưa về không gian. Làm xong chuyện này lúc sau nàng đi đến nào vừa mới bị kê thang bảo giết chết bá vương hoa bên người, toàn bộ dây đằng bị trực tiếp xé thành hai nửa, mà vừa mới tên kia nữ tử cũng không phải cái gì nữ tử, mà là này dây đằng một cái nụ hoa. Bởi vậy có thể thấy được này bá vương hoa chi nhánh ở đụng tới bọn họ phía trước thức ăn rốt cuộc là có bao nhiêu hảo, nói vậy phía trước những cái đó kiểu ra thôn người cũng đói là chết ở nó trong tay. Nay chỉ là một cái phân chi, kia chẳng phải là nói còn có một cái bản thể trước mắt rơi xuống không rõ. Hơn nữa phân chi loại đồ vật này, sao có thể chỉ có một đâu. Nghĩ đến đây, Bạch Hinh Vũ ánh mắt không khỏi ám ám. Bởi vì bà vương hoa nhạc đệm, nguyên bản tính toán tự mình động thủ Dung lắm không thể không thay đổi chủ ý, đem sự tình giao cho tới rồi Dung nhất. Bạch Hinh Vũ nhìn cả người ướt đẫm thấu Dung nhất không khỏi hỏi đến, Dung nhất, người đây là có chuyện gì, cả người ướt rầm rề, chẳng lẽ là trên đường rất trong nước. Dung nhất nhấp miệng không nói gì, trời biết hắn ở nhận được mệnh lệnh thời điểm còn ở trong nước phao đâu. Nơi nào đều mau trở thành hắn cái thứ hai ra, trời biết hắn ở nhận được mệnh lệnh thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu kích động. Vương ra, những người này muốn xử lý như thế nào? Dung nhất nhìn trên mặt đất đã một hút thành thây khô ngày xưa đồng bạn, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo. Nguyên bản bọn họ này đó ám vệ sau khi chết là có một cái tiêu chuẩn lưu trình, nhưng là những người này hiển nhiên không xứng, đặc biệt là 21, đang nghe Dung nhị miêu tả lúc sau, càng là phẫn nộ dị thường. Mà Dung lắm nhìn trên mặt đất mấy người liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói đến, ngươi xem làm đi. Ngay sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn hai người rời đi thân ảnh, Dung nhất biết, lúc này đây, bọn họ này đó ám vệ chỉ sợ muốn nên đón một lần thay máu. Ít nhất ngày thường cùng 21 đám người tiếp xúc chặt chẽ người toàn bộ đều phải đưa ra ám vệ doanh. Mà bên kia, Dung nhị lại nhận được Dung Lẫm mệnh lệnh lúc sau, liền thần không biết quỷ không hay tiềm nhập Hoàng Cung. Ở tiến vào Hoàng Cung lúc sau, Dung nhị đầu tiên là xác định chính mình suy đoán. ở vân quý phi cùng với nàng sở sinh hai đứa nhỏ trên người đều phát hiện cái kia quái xà đồ đằng tại đây hoàng cung bên trong muốn giết chết một cái tay trói gà không chặt hài tử quả thực không cần quá đơn giản dung nhị thậm chí không cần tự mình động thủ chờ tới rồi bạch huynh vũ cùng dung lẫm trở lại hoàng thành thời điểm liền nghe nói vân quý phi sở sinh hai đứa nhỏ sinh bệnh sự tình thấu chương xong chương 796 chương 796 thú vị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 Chờ đến bạch hình vũ cùng dung lấm trở lại vương phủ thời điểm, lại bị báo cho có người đang đợi bọn họ. Vương gia trong cung truyền tin tức, nói là hoàng hậu nương nương bị bệnh, làm ngài cùng vương phi cần phải muốn vào cùng một chuyến. Truyền lời quản gia thấy nhà mình vương gia sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngay cả nói chuyện thanh âm đều không khỏi run rẩy lên. Buồn vương lại không phải ngự ý thì tìm buồn vương làm chi. Dung lấm này đơn giản lại trắng ra trả lời làm quản gia trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nói cái gì mới hảo. vì thế hắn đành phải đem ánh mắt đều đặt ở bạch hình vũ trên người trên thực tế quản gia rất rõ ràng hoàng hậu nương nương làm vương gia tiến cung là giả muốn mượn cơ hội này trông thấy tân con dâu mà là thật sự rốt cuộc mọi người đều biết tiền nhiệm vương phi cùng hoàng hậu chi gian ở chung cũng không lớn vui sướng thậm chí một lần dương cung bạc kiếm lúc này bị nhìn chăm chú bạch hình vũ còn lại là trận trắng mắt xem ta làm chi ta cũng không phải y lìa sư nói xong lúc sau cũng đi theo không lưu tình chút nào xoay người rời đi thấy vậy tình cảnh quản gia đều không khỏi há hốc mồm. Mà ở trở lại vương phủ lúc sau, Bạch Hình Vũ bị rung lấm ôm ở trong ngực cọ cọ ta khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian. Thanh âm bên trong tràn đầy không tha. Bạch Hình Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc rung lấm, có chút nghi hoặc hỏi, địa phương nào? Người muốn đi chỗ nào? Hai người tầm mắt giao hội, rung lấm lại tránh đi Bạch Hình Vũ tầm mắt, hắn sờ sờ cái mũi của mình, nói đến, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết. từ bạch hình vũ góc độ có thể rõ ràng nhìn đến rung lấm trong mắt hiện lên một tia lo lắng nhưng là ở vào đối hắn tín nhiệm nàng cũng không có lại dò hỏi ngược lại là hỏi có quan hệ với những cái đó nội gian sự tình phía trước bọn họ che giấu thực hảo cho nên chúng ta cũng không có bất luận cái gì manh mối nhưng là hiện tại có kiều ni làm mồi dụ tin tưởng thực mau là có thể đủ đưa bọn họ cấp một lưới bắt hết sau khi nghe xong bạch hình vũ gật gật đầu nhưng là nàng tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy tại đây đồng thời ở trong hoàng cung một gian phòng tối bên trong, dung nhị còn phát hiện càng thêm khủng bố sự tình, chỉ thấy tại đây duỗi tay không thấy năm ngón tay địa lao bên trong, một cổ nồng đầm huyết tinh khí ập vào trước mặt, lệ người không tự chủ được muốn giấu mũi ngừng thở, mà xuất hiện ở dung nhị trước mắt một màn này càng là làm hắn khiếp sợ không thôi, chỉ thấy phòng tối nội hơn 10 người hơi thở thoi thóp hài đồng bị chặt chẽ buộc chặt, đôi mắt cùng miệng toàn bộ đều bị lấp kín, cho nên bọn họ tức nhìn không thấy cũng nghe không thấy, nhưng là cho dù là như thế này. cũng mơ hồ có thể nghe được trong không khí nghẹn ngào thanh âm ma càng khủng bố chính là ở cách đó không xa bên kia đồng thời là hai cái bị trợ giúp hài đồng nhưng là bọn họ thân mình lại là dùng dây thừng cao cao điếu khởi ở bọn họ thủ đoạn chỗ có này một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương máu tươi theo miệng vết thương xét qua ngón tay không ngừng nhỏ giọt ở bọn họ chính phía dưới một cái vật chứa chung chờ đến vật chứa bị chứa đầy lúc sau một người thân hình câu lũ bà lao run run rẩy rẩy đi vào vật chứa trước mặt nàng vươn như vỏ cây giống nhau nếp vốn đôi tay run run rẩy rẩy lại tiểu tâm cẩn thận đem vật chứa cấp phùng ở trong tay sợ bên trong máu giải ra tới một dọn ở dung nhị khiếp sợ ánh mắt chỉ chung bà lao đem vật chứa nội máu tươi uống một hơi cạn sạch mà theo nàng không ngừng ướt thần kỳ một màn cũng xuất hiện nguyên bản bà lão hoa dâm khô khốc tóc chậm dai trở nên đen nhánh thả có ánh sáng nguyên bản che kín lão nhân đốm như vỏ cây tay cũng dần dần khôi phục trắng nón chờ đến sở hữu máu bị uống một hơi cạn sạch lúc sau nguyên bản xem khởi gian mua liền đi đường đều đi không xong bà lao phản phất thay đổi một người giống nhau mà đương nàng xoay người lại lúc sau dung nhị không khỏi mắt lộ ra khiếp sợ bởi vì người này kinh ngạc cảm thắng có được cùng hoàng hậu khúc vãn thường tương đồng một khuôn mặt dung nhị cần phải khiếp sợ nhìn một màn này mặc dù là hắn phi thường rõ ràng trong khoảng thời gian này hoàng hậu khúc vãn thường biến hóa hoặc là nói đây mới là nàng chân thật bộ mặt nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương ngầm thế nhưng còn làm như thế thương thiên hại lý sự tình Cái này làm cho hắn không khỏi liên tưởng nổi lên vương gia làm hắn xử lý vân quý phi đám người. Lúc này một cái khủng bố ý tưởng không khỏi nảy lên trong lòng. Hoàng hậu khúc vạn thưởng có thể hay không cũng cùng những người đó là một đám. Nếu thật là như vậy, kia nhà mình vương gia cùng đại vương gia kia chẳng phải là. Dung nhị chạy nhanh lắc lắc đầu, đem cái này nguy hiểm ý tưởng đuổi ra chính mình trong đầu mặc dù thật là như vậy. Hắn đối vương gia cũng là trung tâm như một. Nhưng là hoài nghi hạt giống một khi gieo liền biến trở nên một phát không thể văn hồi. Căn cứ phía trước kinh nghiệm, ở những người đó bên trong, nữ tính đồ đằng giống nhau ở như sau, mà nam tính đồ đằng còn lại là xuất hiện ở ngực. Cho nên lúc này dung nhị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoàng hậu khúc vãn thường nhị sau, sợ chính mình nháy mắt liền bỏ lỡ cái gì quan trọng tin tức. Bất quá may mắn chính là, khúc vãn thường nhị sau sạch sẽ, ngay cả một khối trí đều không có, này không khỏi làm dung nhị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này những cái đó đã bị lấy huyết hài đồng sớm đã mất đi hô hấp, bị khôi phục lại hoàng hậu khúc vãn thường như là vứt rác giống nhau tùy tay ném ở góc bên trong mà sinh trưởng ở góc bên trong một đoạn nhìn như đã khô khốc mang thứ bụi gai như là đột nhiên sống lại đây giống nhau đem ném lại đây hài đồng tiếp được bén nhọn bụi gai đâm vào hài đồng làng ra nguyên bản gây yếu thân thể càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô cát cuối cùng toàn bộ đều biến thành bụi gai chất dinh dưỡng liền xương cốt đều không có dư lại lúc này dung nhị vì tránh cho rút dây động rừng đã lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng tối Ai có thể đủ nghĩ đến hắn chẳng qua là muốn ở trong hoàng cung mặt nhìn xem có hay không cá lọt lưới, thế nhưng phát hiện như thế kinh thiên đại bí mật. Trở lại vương phủ lúc sau, Dung nhị đem chính mình nhìn thấy nghe thấy đều đúng sự thật nói cho Dung lâm, vương ra, thô sơ giản lược tính ra, kia phòng tối lúc sau ít nhất còn có thượng trăm tên hải đồng còn sống. Đến nỗi đã chết đi, chỉ sợ cũng liền hoàng hậu khúc vãn thưởng chính mình đều không nhớ rõ. Mà Dung lâm đang nghe Dung nhị hồi báo lúc sau, ánh mắt lạnh băng, phân phó đến. Chuyện này giao cho Dung Thất đi xử lý, cần phải muốn bảo đảm những cái đó Hải Tử sinh mệnh an toàn. Là ngay sau đó Dung Nhị lại lần nữa do dự mở miệng hỏi đến kia Hoàng hậu nương nương muốn như thế nào xử lý. Rốt cuộc ở Dung Nhị nhận chi bên trong Hoàng hậu khúc vãn thường nói như thế nào kia cũng là Vương gia thân sinh mẫu thân. Dung Lâm ánh mắt nhìn về phía Dung Nhị, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào xử lý nàng? Bị nhìn chằm chằm Dung Nhị không khỏi cả người run rẩy một chút, lập tức liền minh bạch Dung Lâm ý tứ. Thuộc hạ Minh Bạch, con có, chuyện này không cần kinh động với phi. Ở Dung nhị rời khỏi sau, Dung lắm ngồi ở phía sau trên ghế, trắng non ngón tay chậm rãi nâng lên, ở cổ tay chỗ, một cái màu đen tuyến phá lệ rõ ràng. Hắn phía trước cùng Bạch Hình Vũ nói phải rời khỏi một đoạn thời gian cũng không phải gắt người, cưỡng chế áp chế tự thân tu vi luôn là có một cái cực hạn, đương thân thể tới cái này cực hạn lúc sau, hắn cũng liền đến khó lường không rời đi lúc. Suy nghĩ một chút, vẫn là một lần nữa khôi phục mỗi 2.000 tự ngàn Tấu chương xong. Chương 798 nước ao đều sôi chảo. Chương 798 nước ao đều sôi chảo. Mà ở trước khi rời đi, hắn còn có một chút sự tình là cần thiết phải làm. Lúc này ma giới bên trong, xa Hoa Ma cung bên trong có vẻ trống vắng dị thường, một thân bạch y, y Vân Nghị ngồi ở bàn đá trước tựa hồ là đang chờ đợi người nào đã đến. Nếu đều tới, liền không cần như vậy giấu đầu lòi đuôi, đường đường đế quân, nói như vậy đi ra ngoài cũng không sợ người khác chê cười. Vừa dứt lời, Dung Lâm thân ảnh liền xuất hiện ở đại điện bên trong, hồi lâu không thấy, ma quân biệt lai vô dạng. Vân Nghị nghe Dung Lâm kia Vân Đạm Phong khinh thanh âm, nắm tay không khỏi nắm thật chặt, quả nhiên, người này mặc kệ này đây cái gì thân phận xuất hiện ở hắn trước mặt đều là như vậy làm hắn khó chịu. Được rồi, đừng cho ta này chỉnh này đó hư, ngươi lần này tới là cái gì mục đích, chính là sư muội xảy ra chuyện gì? Nói lên Bạch Hinh Vũ, Vân Nghị tâm tình không khỏi khẩn trương lên, nếu nàng thật sự xuất hiện sự tình gì, lấy hắn hiện tại trạng thái, có thể giúp đỡ vội chỉ sợ cũng là phi thường hữu hạn cựu trọng thiên đối hắn ước thúc chung quy là càng ngày càng nặng phải biết rằng thượng một lần ở thiên nguyên đại lục tiểu sư mội xảy ra chuyện nghĩa phụ vì cứu nàng chính là phế đi không ít công phu càng là không tiết hao tổn ngàn năm tu vi đến nay còn ở tu dưỡng bên trong ít nhất này mấy trăm năm nội là không có khả năng lại lần nữa ra tay đều không phải là chuyện của nàng mà là bổn quân có việc tưởng thỉnh ma quân hỗ trợ nghe được cũng không phải bạch hinh vũ đã xảy ra chuyện Vân Nghị không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại nghe được đối phương thế nhưng có cầu với chính mình, trên mặt càng là lộ ra vẻ tươi cười, khó được đế quân thế nhưng cũng có việc tới cầu ta, chăm chú lắng nghe. Ngươi bản thể chính là thế gian độc nhất vô nhị chín cánh tâm liên, chuyện này trừ bỏ ngươi, chỉ sợ không còn có người thứ hai có thể làm được. Tại đây đồng thời, ở dung lắm rời đi sau không lâu, một người thoạt nhìn chỉ có bảy tám tuổi tiểu nam hài nhi đi tới Thụy Vương Phủ, một lời không hợp liền đấu võ. trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không ai có thể đủ nề hà hán. Chỉ thấy Tằng tử nôn phất tay vứt ra một đạo hồng mang, trực tiếp đem vây công chính mình một chúng ám vệ cấp đánh lui, chỉ là đánh cho bị thương lại không có thương tổn đến những người này tánh mạng. Hắn nhàn nhạt nhìn những người này liếc mắt một cái, ta nói rồi, ta chỉ là tới tìm sư phó, các ngươi lại cản ta cắn liền không ngừng là bị thương đơn giản như vậy. Chúng ta cũng nói qua, chúng ta nơi này không có người muốn tìm sư phó, khi chúng ta thủy vương phủ là địa phương nào. cái gì a miêu a cẩu tùy tiện tìm cái lấy cớ là có thể đủ tiền sao dung thập ngũ nhìn trước mặt đầy mặt tức giận tiểu nam hải nhi trong lòng âm thầm người suy tư thân phận của hắn tính ra nếu chính mình cùng hắn đánh lên tới phần thắng rốt cuộc có bao nhiêu đại chiến đấu chạm vào là nổ ngay mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc nguyên bản ánh mắt hung ác tàng tử ngôn bỗng nhiên đôi mắt một bế cứ như vậy thẳng ngơ ngác hôn mê bất tỉnh trực tiếp đem chung quanh dung thập ngũ đám người cấp xem đốc đây là an bả nhi Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là dung thập ngũ tiến lên đem đả té xỉu tàng tử ngôn cấp ôm lên. Dung thập ngũ đem tàng tử ngôn ôm vào trong ngực, lại phát hiện đứa nhỏ này thân thể không phải giống nhau nhiệt, không bao lâu hắn liền kiên trì không được, theo bản năng đem trong lòng ngực tàng tử ngôn cấp vứt đi ra ngoài, hảo năng. Hảo năng. 18, tiếp được. Bị vứt đến không trung tàng tử ngôn lại lần nữa bị tiếp được, hảo năng. Hảo năng. 19, hảo năng. 11 ca. Tiếp được. Cứ như vậy, thang tử ngôn bị mọi người ném lại đây, ném qua đi, giống như đua tiếp sức giống nhau đi tới dưỡng bạch kim cẩm lý hao, ngay sau đó dung thập nhất liền đem trong lòng ngực tiểu bếp lò ném đi vào. Nhìn hồ nước bên trong cùng ngục cùng ngục mạ phao, dung thập ngũ vẻ mặt lo lắng tiến lên hỏi đến, mười một ca, chúng ta như vậy hắn sẽ không bị chết đuối đi. Dung thập nhất lắc lắc đầu, hắn tu vi ở ngươi ta phía trên, cùng với lo lắng hắn bị chết đuối, đến không bằng lo lắng hắn có thể hay không bị chính mình cấp thiêu chết. Nói xong hắn nhìn chính mình bị thiêu hồng đôi tay, hắn là hỏa linh căn nhưng là mặc dù là như vậy hắn thế nhưng cũng không chịu nổi đối phương độ ấm. Đặc biệt là ở vừa mới quá trình bên trong hắn còn lặng lẽ tra xét một chút này tiểu nam hải cốt linh, ở hắn xem ra, còn tuổi nhỏ thế nhưng có được như thế thâm hậu tu vi, này vốn là không phải cái gì bình thường sự tình. Đệ nhất loại khả năng chính là tiểu nam hải nhi bản thân chính là một cái lao quái vật, chỉ là bề ngoài thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ mà thôi. Lúc này mới tu tiên giới cũng không hiếm thấy, mà đệ nhị loại chính là tiểu Nam Hải Nhi bị đoạt xá. Lúc ấy làm hắn kinh ngạc chính là, nay tiểu Nam Hải Cốt Linh tuy rằng không phải 7-8 tuổi, nhưng là nhiều nhất không vượt qua 10 tuổi, hơn nữa thần hồn ổn định, tự nhiên càng không thể bị đoạt xá. Tại đây đồng thời, theo tảng tử ngôn bị ném vào hồ nước, nguyên bản tỏa ra hàn khí nước cao độ ấm dần dần bay lên, sinh hoạt ở bên trong bạch kim cẩm lý bởi vì chịu không như vậy cao độ ấm một cái tiếp theo một cái toàn bộ đều phiên bạch. Ngay sau đó hồ nước bên trong nước ao bắt đầu sôi trào, càng là truyền đến hầm canh, cá hương vị. Chờ đến dung thập nhất đám người phản ứng lại đây thời điểm, nguyên bản tỏa ra hàn khí hồ nước nghiễm nhiên đã biến thành một hồ nước sôi, ngay cả mực nước đều giảm xuống không ít. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào như vậy hương? Bạch hinh Vũ nghe hương vị tới rồi, sau đó liền thấy một đám hắc y y nhân vây quanh ở hồ nước biên tựa hồ là đang xem thứ gì. Thấy Bạch hinh Vũ lại đây, dung thập nhất đám người vội vàng quỳ xuống. đem phía trước phát sinh sự tình toàn bộ đều một năm một người nói cho hắn. các ngươi nói các ngươi đem hắn ném vào nơi này. bạch huynh vũ thanh âm không khỏi đề cao không ít. dung thập nhất đám người cho rằng bạch huynh vũ sinh khí, rốt cuộc lại nói như thế nào kia đều là một cái hài tử. tuy rằng có an vạ hiềm nghi, nhưng là bọn họ làm như vậy cũng xác thật có chút không ổn. vương phi, ngài không cần sinh khí, chúng ta này liền đem hắn từ phía dưới vớt đi lên. nói dung thập nhất liền phải nhảy xuống, lại bị bạch huynh vũ cấp ngăn cản. không cần. chờ một chút chờ trong ao mặt thủy toàn bộ đều bốc hơi sạch sẽ lúc sau các ngươi lại đi tìm một ít bạch kim cẩm lý đi chỉ là nói chuyện công phu trong ao mặt thủy độ ấm càng ngày càng cao mực nước càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm xuống mãi cho đến tằng tử nôn kia nho nhỏ thân thể từ trong nước lộ ra tới cơ hồ là trong nháy mắt nguyên bản bị thủy ngâm ướt lộc cục quần áo cùng tóc trực tiếp đã bị thân thể cực nóng cấp hoang khô bạch huynh vũ đem này ôm vào trong ngực nhìn tằng tử ngôn kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ trên người độ ấm càng là cao do người hơi hơi thở dài một hơi làm như ở phun tảo các ngươi thật đúng là không cho ta bớt lo dứt lời liền trực tiếp ôm tằng tử ngôn rời đi chỉ để lại dung thập nhất đám người tại chỗ hai mặt nhìn nhau cho nên nói vương phi chính là kia tiểu nam hải nhi trong miệng sư phó dung thập ngũ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ chỉ là tiếp theo mặt trên mặt hắn biểu tình liền khen xuống dưới vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn dung thập nhất mười một k chúng ta như vậy đối đại vương phi đồ đệ chúng ta có thể hay không bị thu sau tính sổ a thấu chương xong Chương 799 một tia thiên hỏa trung hợp Chương 799 một tia thiên hỏa trung hợp Tưởng tượng đã có cái này khả năng Dung thập ngũ thân thể không khỏi một giật mình Trở lại phòng bên trong Lúc này tàng tử ngôn gian nan mở to mắt Nhìn đến trước mặt quen thuộc gương mặt Miệng gian nan nói đến Sư tôn Hảo, nếu nói không ra lời liền trước đừng nói nữa Bạch hình vụ không nói hai lời trực tiếp Từ trong không gian lấy ra một trương bạch ngọc giường Lấy tàng tử ngôn hiện giờ độ ấm Nếu là đặt ở bình thường một chất trên giường nói, phòng trừng vừa mới phóng đi lên, dây tiếp theo chỉnh trương giường đều đến bị điểm. Ở An trí hảo tàng tử nôn lúc sau, màu trắng cửu thiên hồ hỏa cùng màu xanh lá thanh ly viêm chậm rãi xuất hiện ở bạch hình vũ bên người, theo chúng nó xuất hiện, nguyên bản tàng tử nôn cả người nóng bỏng độ ấm thế nhưng thần kỳ dáng xuống đi rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là tương so với phía trước mà thôi, đối với một người bình thường nhiệt độ cơ thể tới nói, hắn hiện giờ thân thể độ ấm vẫn là quá cao. mà theo kiểu thiên hồ hỏa cùng thanh ly viêm từng bước ép sát nguyên bản chiếm cư với tầng tử ngôn trong cơ thể kia cổ nóng bỏng hỏa khí đang ở bị chậm rãi áp xúc lúc này bạch huynh vũ cái chắn đã che kín mồ hôi toàn bộ quá trình phi thường thông thả không chỉ như vậy ba cổ chi gian tranh đấu thậm chí đem vương phủ nội phạm vi trăm dặm trong phạm vi độ ấm đều đề cao không ít rõ ràng là mùa đông mọi người lại ngạnh sinh sinh quá ra mùa hè cảm giác lúc này trong hoàng cung thân là hoàng đế dung sách vẻ mặt táo bạo đem trước mặt tấu trương tiền không đều vứt trên mặt đất Sao lại thế này, rõ ràng hẳn là nhất lanh thời tiết, vì sao độ ấm sẽ như thế cao. Phía dưới lao thần dùng tay háo lao khô trên trán mặt hãn, trên mặt lộ ra một cái sắp khóc biểu tình, đều sôi nổi trầm mặc, không dám nói lời nào, tùy ý dung sách tận tình phát tiết. loại chuyện này bọn họ sao có thể sẽ biết ta. Từ trước xuất hiện chuyện như vậy còn có thể đi dò hỏi Cẩn Vương hoặc là thụy Vương, nhưng là hiện giờ, Cẩn Vương đóng cửa không ra, thụy Vương không biết tung tích, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có loại rắn mất đầu cảm giác. Hơn nữa không biết vì sao, gần nhất không biết là thời tiết độ ấm đột nhiên biến nhiệt, ngay cả chung quanh người tính tình tựa hồ đều trở nên phá lệ hòa bạo. Gần là này trong khoảng thời gian ngắn, bên trong thành đánh nhau hầu đả người nhiều đến không suy có đôi khi thậm chí chỉ là cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, là có thể đủ trở thành đạo hòa tác. Mà đối với này hết thảy Bạch Huynh Vũ là không thể hiểu hết, cùng này so sánh, thụy Vương phủ độ ấm ngược lại là không có như vậy cao. lúc này bạch huynh vũ đang ở cẩn thận khống chế này cựu thiên hồ hỏa cùng thanh ly viêm đối diện trước cái này không biết cái gọi là thiên hỏa tiến hành tiền hậu giáp kích không sai tăng tử ngôn sở dĩ sẽ biến thành hiện tại cái dạng này chính là bởi vì này một tia thiên hỏa nguyên nhân dị hỏa cùng thiên hỏa so sánh với tuy rằng đều là hỏa nhưng kia lại là một cái bầu trời một cái ngầm người thường là vô pháp thừa nhận thiên hỏa độ ấm một sợi đều không được mà tăng tử ngôn không biết từ cái gì góc xó xỉnh tìm được rồi này một tia thiên hỏa Kết quả đi chính mình làm thành cái dạng này, trọng tố linh căn lại phế đi không nói, ngay cả tu vi đều bị thiêu không còn một mảnh, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tạng tử ngôn thân thể tương đương với lại lần nữa trọng sinh một lần, bằng không chỉ bằng mượn này hắn mấy trăm tuổi tuổi hạc, chỉ sợ ở tu vi biến mất trong nháy mắt liền biến nháy mắt biến thành một cái già nua lão nhân sau đó chết đi. Tuy rằng chỉ có một sợi, nhưng là bởi vì đã cùng tạng tử ngôn dung hợp, cho nên bạch hình vũ mới yêu cầu thật cẩn thận, bằng không thiên hỏa là giải quyết. đồ đệ cũng liền đi theo không có. Lại qua 10 ngày lúc sau, Bạch Hinh Vũ rốt cuộc là đem Tia Thiên hỏa này cấp tạm thời phong ấn lên, mà Tăng Tử ngôn thân thể cũng lại lần nữa ngăn lại, biến thành tam đầu thân đứa bé. Theo trận này không tiếng động chiến đấu kết thúc, bên ngoài cũng rốt cuộc kết thúc 10 ngày qua ác ngộng, không trung bên trong mây đen răng đầy, ầm ầm ầm tiếng sấm không ngừng vang lên. Trước một giây vẫn là cả người khô nóng khó nhịn muốn đánh người, giây tiếp theo một trận gió lạnh thổi qua, nháy mắt lại trở nên tâm bình khí hòa lên. Trời mưa lạp. Trời mưa lạc, nguyên bản đang ở thừa lương người đều sôi nổi đi lên đường cái, theo đệ nhất tích hạt mưa rơi xuống, khoảnh khắc chi gian, một hồi mưa to tầm tã chút xuống mà xuống, mọi người không có tránh né, vô luận nam nữ, đều tùy ý nước mưa cỏ rửa thân thể của mình, phản phất bọn họ chờ giờ khắc này đã đợi thật lâu thật lâu. Một trận mưa sau, hoàng thành lại lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng, mà lúc này trong hoàng cung cũng truyền ra thứ nhất tin tức, đó chính là vân quý phi hải tử không có, bao gồm trong bụng cái kia. mà không thời gian vừa vặn là trời mưa thời điểm, thời gian tạp vừa vặn tốt. Trong khoảng thời gian ngắn Vân Quý Phi là thiên thai yêu nghiệt đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả nguyên bản đối Vân Quý Phi lòng mang ấy náy dung sách ở nghe được cái này đồn đãi lúc sau nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng không khỏi thay đổi lại biến. Ở nhìn đến kia hai cụ cả người lạnh băng tiểu thân thể thời điểm, trong ánh mắt không hề là tự ái, mà là nồng đầm ghét bỏ. Chính cái gọi là là lúc thương thì muốn nó sống, lúc ghét thì muốn nó chết. Từ trước thấy thế nào như thế nào cảm thấy này hai đứa nhỏ thuận mắt dung sách chỉ cảm thấy hiện giờ này hai đứa nhỏ, bao gồm Vân Quý Phi ở bên trong kia kia đều là khuyết điểm. Hơn nữa hắn hiện tại càng xem trình hợp hai đứa nhỏ cùng chính mình một chút giống nhau địa phương đều không có, hoặc là nói này căn bản là không phải hắn hài tử, hắn hải tử sao có thể là yêu nghiệt đâu. Cơ hồ là trong nháy mắt, dung sách ở trong lòng liền đem Vân Quý Phi cấp nhìn chằm chằm đã chết, thậm chí liền một lời giải thích cơ hội đều không có. Lúc này Vân Quý Phi còn ở ý đồ tranh thủ đồng tình, hiện giờ hài tử không có, bọn họ kế hoạch liền thất bại một nửa, nếu còn muốn tiếp tục đi xuống, nhất định phải muốn đạt được hoàng đế dung sách xung ái. Bậy hạ, ngại nhưng nhất định phải vi thần thiếp làm chủ A, thần thiếp hai đứa nhỏ thân thể rõ ràng như vậy khỏe mạnh, sao có thể nói không liền không có đâu, này trong đó nhất định là có tiểu nhân quay phá, ngại nhưng nhất định phải vi thần thiếp hài tử báo thù A. Vân Quý Phi khóc hoa lê dính hạt mưa thật đáng thương. không hề có chú ý tới dung sách kia càng ngày càng lạnh ánh mắt. Dung sách như thường lui tới như vậy vớt ve vân quý phi tóc, hỏi đến, Nga, kia quý phi cảm thấy ai hiểm nghi lớn nhất đâu. Ở vân quý phi trong lòng, kia tự nhiên là hoàng hậu khúc vãn thưởng hiểm nghi lớn nhất, nhưng là nàng cũng rõ ràng hiện giờ hoàng hậu thùng rông tiêu to, căn bản là không có khả năng làm được điểm này, nhưng là, hoàng hậu chính là còn có hai cái hảo nhi tử. Vì thế vân quý phi bắt đầu trong tối ngoài sáng muốn đem hoài nghi đối tượng đặt ở dung thức cùng dung lắm trên người. bang dung sách trực tiếp một cái tắt ném ở vân quý phi trên mặt vân quý phi che lại chính mình bị đánh mặt vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn dung sách hắn cũng dám đánh nàng hắn như thế nào có thể làm như vậy nước mắt soát một chút liền từ nàng khoe mắt chảy xuống này nếu là ở bình thường dung sách chỉ sợ đã sớm đau lòng tiến lên hỏi han ân cần nhưng là lúc này đây nàng lại là tính sai chỉ thấy dung sách giận không thể át nói đến thiện nhân ngươi thật to gan thế nhưng liền chấm hoàng tử đều dám bôi nhọ người tới đêm này yêu phụ nhổ đầu lưới biếm lãnh cung làm nàng tự sinh tự diệt thấu chương xong chương tám trăm vĩnh sinh tuyển chương tám trăm vĩnh sinh tuyển yêu phụ biếm lãnh cung tự sinh tự diệt lúc này vân quý phi tựa hồ mới ý thức được sự tình không thích hợp nàng môi khẽ run rúng run rẩy thanh âm hỏi đến bệ hạ vì sao phải như vậy đối thần thiếp thần thiếp tự trở thành ngài quý phi tới nay trước sau có mang bốn hay sinh hạ hai tử càng là đem ngài hậu cung xử lý gọn gàng ngăn nắp chính là đến cuối cùng ngài thế nhưng bởi vì một cái không thật đồn đãi cứ như vậy bôi nhọ thần thiếp. vân quý phi vẻ mặt thương tâm muốn chết nhưng là nàng lại xem nhẹ nam nhân ý chí sắt đá cuối cùng nàng kết cục như cũng là bị rút đầu lưỡi bị thị vệ thô lỗ kéo dài tới lanh cùng, mà kia hai cái chết đi hài tử thậm chí liền một cái thỏa đáng lễ tang đều không có dù sao đều là yêu nghiệt trực tiếp ném đến bãi tha ma đi mà lúc này bên kia lúc này tàng tử ngôn còn ở hôn mê bên trong du lục làm ám vệ bên trong chỉ có nữ tính ở mặt khác ám vệ suối rục dưới tráng lá gan đi vào bạch hình vũ nơi phòng vừa tiến vào phòng bạch hình vũ thân ảnh đến là không có nhìn đến ngược lại là liếc mắt một cái liền nhìn đến trên giường nằm một cái tam đầu thân tiểu Hoa nhi tiểu a nhi ăn mặc một thân màu đỏ váy áo trên đầu chát hai cái bím tóc nhỏ xem dung lục nháy mắt mâu tính tràn lan ám vệ luôn luôn đã chịu đều là nhất nghiêm khắc huấn luyện đặc biệt là dung lắm bên người ám vệ cho nên bọn họ thông thường rất ít có cảm xúc mất khống chế tình huống trừ phi nhịn không được Nay tiểu hoa nhi tự nhiên là tàng tử nôn, đơn giản là bạch hình vụ không có nam đồng sở xuyên y hề phục, đến là chính mình khi còn nhỏ quần áo không thiếu thu, đơn giản trực tiếp tìm ra cho hắn mặc vào. Tới với kia hai cái không hề không khỏe cảm biếm tóc nhỏ, còn lại là nàng thân thủ hơn nữa đi, nếu quần áo có, tiêu tiểu tóc tự nhiên là không thể đủ kéo xuống. Dung lục ma xuôi quỷ khiến đi tới hôn mê trung tàng tử nôn trước mặt, nhìn trước mặt phấn điêu ngọc xây tiểu hoa nhi, vô pháp tưởng tượng đương nàng mở to mắt lúc sau sẽ là nhiều đáng yêu. Theo sau nàng liền không tự chủ được vươn tội ác ngón tay khẽ meo meo hướng tới tàng tử ngôn kia trắng non khuôn mặt méo qua đi sẽ chết người nga bạch hinh vũ thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở dung lục sau lưng kịp thời ngăn lại nàng động tác tuy rằng nói hiện giờ tàng tử ngôn đã khôi phục bình thường nhưng là trên thực tế hắn bản thân độ ấm vẫn là rất cao chẳng qua cái này độ ấm là ở hắn thừa nhận trong phạm vi hơn nữa bởi vì thiên hỏa bị phong ấn vậy tương đương với một cái quái vật khổng lồ bị áp xúc thành từng bước từng bước bàn tay đại đồ vật. Tuy rằng hình thể thu nhỏ, nhưng là uy lực lại một chút không có giảm bớt, ngược lại sẽ biến càng thêm táo bạo. Rốt cuộc mặc cho ai bị nhốt ở một cái không gian nhỏ hẹp trong phòng mặt tâm tình đều sẽ không quá tốt. Vương Phi, ngài khi nào khi nào xuất hiện ở nàng sau lưng, nàng thế nhưng không có phát hiện, chẳng lẽ là công lực lui bước? Không. Nhất định là tiểu hoa nhi quá đáng yêu, cho nên nàng mới có thể phân tâm không có chú ý tới Vương Phi đã đến. Nhìn đến Vương Phi một tay đem tiểu hoa nhi ôm vào trong ngực, dung lục nháy mắt mắt thèm không được. nhưng là nàng vẫn là nhớ rõ vừa mới nói không dám tùy ý lộn xộn rốt cuộc phía trước vương ra trước khi rời đi liền cố ý phân phó qua hắn không ở thời điểm vương phi chính là lớn nhất bọn họ đều phải nghe theo vương phi mệnh lệnh vương phi ngài muốn đi chỗ nào dung lục thấy bạch hình vũ ôm hải tử liền đi ra ngoài vội vàng hỏi đến đi bồ đề bí cảnh ngay sau đó bạch hình vũ thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc dung lục bồ đề bí cảnh đối với dung lục tới nói cũng không xa lạ Rốt cuộc nàng đã từng chính là ở bên trong thất tiến thất xuất, bảy lần xông vào, sau đó bị không lưu tình chút nào ném ra tới. Đến nay mới thôi, mọi người cũng không hiểu được tiến vào bồ đề bí cảnh quy tắc rốt cuộc là cái gì, mỗi lần mở ra là lúc cũng chỉ có thể đi thử thời vận, có người lần đầu tiên vào không được, nhưng là đương lần thứ hai thời điểm lại có thể đi vào, kỳ quái thực. Mà ở bí cảnh bên trong có một ông nước suối, tên là Vĩnh Sinh Tuyền. Phía trước tàng tử ngôn Linh Căn cũng đã bị hủy quá một lần. lúc ấy vẫn là bạch hình vũ dùng sinh cơ thiên tầm liễu cùng với vạn dược linh tuyển trợ giúp hắn trọng tố linh thể cùng với linh căn nhưng là hiện tại bởi vì thiên hỏa quan hệ sinh cơ thiên tầm liễu cùng vạn dược linh tuyển đã không đủ nhìn cho nên bạch hình vũ mới muốn tiến vào bồ đề bí cảnh tìm kiếm vĩnh sinh tuyển hơn nữa lúc này đây trọng tố linh căn cùng thượng một lần cũng không giống nhau vĩnh sinh tuyển phản hồn hương cùng với có thể thay thế linh căn linh khí thiếu một thứ cũng không được bởi vì tầng tử ngôn trừ bỏ hỏa linh căn ở ngoài còn có dị linh căn không gian linh căn cho nên hắn đến yêu cầu hai kiện linh khí này đối với bạch hình vũ tới nói cũng không phải cái gì về khó duy nhất khó được là trọng tố linh căn quá trình sẽ phi thường thống khổ liền sợ hiện giờ tẳng tử ngôn là phạm nhân chi khu căn bản là không chịu nổi như vậy thống khổ nghĩ đến đây nàng tức giận nhìn thoáng qua trong lòng ngược tiểu ba nhi hừ nghiệt đồ lần này lúc sau ngươi nếu là lại tìm đường chết ngươi xem ta ngày sau còn quản hay không ngươi vừa nói bạch hình vũ một bên nhanh hơn tốc độ Bồ đề bí cảnh ở vào vô vọng hải trung tâm, hiện giờ đúng là mở ra thời gian, người chung quanh chỉ nhìn đến một đạo bạch quang bay nhanh từ trước mặt bay qua, sau đó không chút do dự hướng tới bí cảnh nhập khẩu bay đi. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Không biết hay không thấy rõ. Hình như là có thứ gì hướng tới bồ đề bí cảnh bay qua đi. Người ở vui đùa cái gì vậy? Đôi mắt bệnh không nhẹ, hiện giờ bí cảnh mới vừa mở ra không đến một ngày thời gian, sao có thể có người dám tùy tiện hành động, ít nhất muốn lại quá hai ngày. bị cười nhạo nữ tu không phục hừ lạnh một tiếng này nhóm người mới là thật sự đôi mắt có bệnh nàng vừa mới xem danh mạch một cái bạch thi hỉa nữ tử trong lòng ngực ôm một cái tiểu hài tử hướng tới bồ đề bí cảnh nhập khẩu bay đi lại còn có thuận lợi tiến vào mà lúc này tiến vào bồ đề bí cảnh bạch hình vũ trước mắt là trắng xóa một mảnh sương mù quay trung quanh ở nàng chung quanh tựa hồ là muốn chui vào nàng trong cơ thể lại trước sau tìm không thấy biện pháp liền ở ngay lúc này một tiếng tùy hứng thả non nớt thanh nhầm vang lên Vì sao bổn tọa thế, nhưng vô pháp đọc lấy trí nhớ của ngươi? Không có cách nào đọc lấy ký ức nó liền không có cách nào hiện hóa ra hoàn cảnh, gợi lên thống khổ nhất ký ức, phía trước nó dùng chiêu này lần nào cũng đúng, không nghĩ tới lúc này đây lại là cái ngã. Bạch huynh Vũ nó công phá không được, ngược lại đem mục tiêu đặt ở tầng tử ngôn trên người, không một lát sau, một cái quen thuộc thiếu niên liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Chỉ là, tuy rằng nó đọc lấy tầng tử ngôn ký ức, nhưng là lúc này tầng tử ngôn lại là cái hôn mê bất tỉnh trạng thái. Mà thanh tỉnh Bạch Hinh Vũ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trước mặt ngôn triệt, chậm rãi nói ra một câu, một chút đều không giống. Nó, ngươi lễ phép sao? Lời này vừa nói ra, nó lập tức liền không phục, duy trì ngôn triệt bộ dáng đi theo Bạch Hinh Vũ phía sau. Ta nơi nào không giống, ngươi cho ta nói rõ ràng. Thấu chương song. Chương linh một đơn giản thô bạo trọng tố linh căn Chương linh một đơn giản thô bạo trọng tố linh căn Đi ở phía trước Bạch Hinh Vũ cũng không có để ý tới ngôn triệt. Nhưng là đương nàng chân chính tiến vào bồ đề bí cảnh thời điểm lại không khỏi có chút bực bội. Bồ đề bí cảnh địa vực mở mang, muốn ở chỗ này tìm được vĩnh sinh tuyển, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, từng ấy năm tới nay, tiến vào bồ đề bí cảnh người vô số, nhưng là chân chính có thể may mắn tìm được vĩnh sinh tuyển đích xác ít ỏi không có mấy. Bất quá bạch hình vũ lại không có từ bỏ, cũng không nên đã quên, nàng bên người chính là còn có một cái gian lận thần khí đâu. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng vẫn luôn ở bên người nàng luôn triệt từ lúc bắt đầu bạch hình vũ liền rõ ràng nó thân phận đúng là này bồ đề bí cảnh bí cảnh chi linh đây cũng là nàng không có xua đuổi nó nguyên nhân thấy nó còn ở vì này trước sự tình canh cánh trong lòng vì thế bạch hình vũ mở miệng nói đến chỉ cần ngươi giúp ta tìm được vĩnh sinh tuyển ta liền nói cho ngươi chân tướng như thế nào nghe được bạch hình vũ nói như vậy nôn triệt chờ một đôi mắt to nhấp nháy nhấp nháy thật sự bạch hình vũ gật gật đầu nhưng là ngươi muốn trước mang ta đi tìm vĩnh sinh tuyển hảo ta mang người đi Nôn triệt cũng không có hoài nghi Bạch Hình Vũ sẽ lừa nó, rốt cuộc nó thân là bồ đề bí cảnh bí cảnh chi linh, toàn bộ bồ đề bí cảnh đều phải nghe nó chỉ huy. Mà một nguyên nhân khác còn lại là nó đối lần đầu tiên gặp mặt Bạch Hình Vũ mạc danh có cổ thân cận cảm giác, nếu không phải như vậy phía trước ở hoàn cảnh mất đi hiệu lực thời điểm nó đại có thể đem hai người kia cấp quăng ra ngoài, hà tất cùng bọn họ tại đây dây dưa. Có bí cảnh chi linh dẫn dắt, Bạch Hình Vũ mang theo tảng tử nôn thực mau tới tới rồi vĩnh sinh tuyển nơi địa phương. một cái vương vước suối nguồn không ngừng trào ra nước suối sau đó tụ tập đến phía dưới trong ao mặt mặt nước phía trên màu trắng xương mù lượn lờ dâng lên phiêu miểu lượn lờ phảng phất giống như tiên cảnh vĩnh sinh tuyển công hiệu cường hãn muốn hơn xa quá vạn dược linh tuyển ở bên trong ngâm một chút trong cơ thể sở hữu trầm kha vất vả mà sinh bệnh toàn bộ biến mất thân thể cũng khôi phục đến đỉnh trạng thái là bao nhiêu người cầu mà không được thứ tốt bạch huynh vũ đi đến vĩnh sinh tuyển bên cạnh nhìn nhìn trong lòng ngực tảng tử ngôn chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng Tàng tử ngôn liền bị không lưu tình chút nào ném vào nước ao bên trong. Một bên ngôn triệt xem cũng là trợn mắt há hốc mồm, nếu nó không có nhớ lầm nói, hai người kia hẳn là thầy trò quan hệ đi, một khi đã như vậy kia nàng sao có thể sẽ không không biết này vĩnh sinh tuyển phó làm đâu. Nay tục ngữ nói con người không hoàn mỹ, bất luận cái gì sự tình đều không có thập toàn thập mỹ, vĩnh sinh tuyển cũng là như thế, tuy rằng nó công hiệu muốn thắng qua vạn dược linh tuyển, bất quá nó cũng là có khuyết điểm. đó chính là vĩnh sinh tuyền ở trị liệu thương thế quá trình bên trong là phi thường thống khổ, thống khổ trình độ cùng bị thương nặng nhẹ có quan hệ trực tiếp. ai ngờ đây đúng là bạch hình vũ nguyên kết quả. lúc này Tằng tử ngôn toàn bộ thân thể đều ngâm ở vĩnh sinh nước suối bên trong, toàn thân trên dưới phảng phất có vô số người cầm châm ở chát thân thể của nàng giống nhau, dầm dạp đau đầu đau đớn tới lại đau lại cấp, làm thượng ở hôn mê trung Tằng tử ngôn không khỏi níu nhíu mày, đột nhiên mở to mắt, phát hiện chính mình thế nhưng bị ngâm ở trong nước, không đúng. hắn không phải hẳn là đi tìm sư tôn sao hắn vội vàng hoạt động chính mình ngắn nhỏ tứ chi muốn nổi lên mặt nước nhìn xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào ở mặt trên bạch hình vũ nhìn đến tàng tử ngôn lại là như vậy mau liền thức tỉnh không khỏi cảm thán vĩnh sinh tuyển quả nhiên danh bất hư truyền mà đương tàng tử ngôn chịu đựng thân thể đau đớn thật vất vả trồi lên mặt nước lúc sau một bóng hình đột nhiên xuất hiện bao phủ ở đỉnh đầu hắn còn chờ hắn thấy rõ ràng rốt cuộc là gì đó thời điểm liền cảm giác một ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút hắn cái chán. Sau đó hắn liền lại một đầu chìm vào trong nước. Sư tôn. Hắn theo bản năng kêu một tiếng. ân Bạch hình vũ lên tiếng. Tăng từ ngôn, mở to mắt, ánh vào mi mắt đó là hắn sư tôn ngồi xổm nước suối bên cạnh, kia cùng dùng để chọc hắn cái chán ngón tay còn không có tới kịp thu hồi đi, mà ở cách đó không xa, hắn sư đệ ngôn triệt còn lại là vẻ mặt ú hắn nhìn sư tôn. Cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở tựa hồ là ở cái cỏ này cái gì? Hắn muốn mở miệng do hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào? nhưng là thân thể đau đớn làm hắn căn bản là nói không nên lợi một chữ tới hắn muốn phong bế thân thể cảm giác đau nhưng là thử vài lần lúc sau đều lấy thất bại chấm dứt hắn lúc này mới phát hiện chính mình một thân tu vi thế nhưng toàn bộ đều không thấy thời gian lại không biết đi qua bao lâu bạch huynh vũ thấy thời gian không sai biệt lắm vì phương tiện nàng cũng trực tiếp nhảy vào vĩnh sinh tuyển bên trong vừa tiến vào vĩnh sinh tuyển lạnh leo nước suối đem thân thể của nàng bao vây ở trong đó kia rậm rạp cảm giác đau đớn nháy mắt thổi quét mà đến Lại cấp lại màu cái này làm cho không hề chuẩn bị tâm lý Bạch Hinh Vũ không khỏi cả người run lên. Sao lại thế này? Nàng phi thường xác định thân thể của mình bay lên khỏe mạnh, trên người càng là liền một đạo vết sẹo đều không có, một khi đã như vậy vì cái sẽ cảm giác được đau đớn đâu. Không kịp nghĩ lại, Bạch Hinh Vũ trực tiếp phong bế thân thể cảm giác đau, đau đớn cảm giác cũng tùy theo biến mất, bất quá chỉ là tạm thời phong bế mà thôi, chỉ là cảm thụ không đến, lại không phải không có. Nhìn chính mình ngâm ở vĩnh sinh tuyển trung thân thể bạch Hinh vũ không khỏi gợi lên khoe miệng xem ra lúc này đây chính mình tới tìm lĩnh sinh tuyển thật đúng là liền đánh bậy đánh bạ tới đúng rồi bằng không phỏng chừng đến bây giờ đều không rõ ràng lắm thân thể của mình thế nhưng có như vậy đại thai hoàng ẩm bạch Hinh vũ đem tằng tử ngôn lay đến chính mình bên người thấy hắn thậm chí còn tính thanh tỉnh chẳng qua là bởi vì thân thể đau đớn tạm thời vô pháp nói chuyện ngươi linh căn bị thiên hỏa cấp thiêu không có hiện tại vi sư vì ngươi trọng tố linh căn toàn bộ quá trình ngươi cần thiết muốn bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh biết không Tăng tử ngôn tuy rằng cả người đau đớn, nhưng là đối với sư tôn Bạch Hình Vũ nói lại nghe giành mạch. Linh Căn bị thiêu không có. Khó trách hắn không cảm giác được tu vi đâu, nguyên lai like là không có Linh Căn A. Tăng tử ngôn trong lòng cười khổ, kỳ thật hắn sở dĩ sẽ biến thành như vậy thuần túy là thai bay vạ gió, bất quá ở nghe được chính mình Linh Căn còn có thể đủ trọng tố lúc sau, hắn vẫn là gian nan gật gật đầu. Đem áo ngoài cởi ra, Bạch Hình Vũ ngón tay sẹt qua tăng tử ngôn phía sau lưng, cuối cùng theo xương sống lưng đi xuống. ở một cái hơi hơi ao hám địa phương tìm được rồi linh căn sinh trưởng địa phương lần này linh căn trọng tố quá trình đơn giản thô bạo lấy vĩnh sinh tuyển cùng phản hồn hương điếu trụ sinh mệnh sau đó đem phía sau lưng sinh sôi hoa khai đem dùng để thay thế linh căn linh khí khảm nhập thịt trùng toàn bộ quá trình hơi có không tốt đương sự liền sẽ đổ máu mà chết ở động thủ phía trước bạch hinh vũ đồng dạng cũng phong bế tằng tử nôn cảm giác đau bất quá đứng ở hắn góc độ tuy rằng không cảm giác được thân thể thượng đau đớn nhưng là lại có thể rõ ràng cảm nhận được thủy thủ hoa khai ra thị thanh âm đỏ tươi máu chảy ra đem chung quanh thanh triệt máu nhuộm thành màu đỏ liền tới không khí bên trong cũng tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi mà một bên ngôn triệt như là nhớ tới cái gì dường như đi vào tầng tử ngôn bên người đem hắn tay nhỏ gắt gao nắm lấy bất quá nó lại không có mở miệng nói chuyện thấu chương xong chương tám trăm hai người phụ trách dưỡng ta chương tám trăm hai người phụ trách dưỡng ta tăng tử ngôn ngẩng đầu nhìn đến ái nhân đại lo lắng ánh mắt cho ngôn triệt an ủi tươi cười yên tâm đi ta nhất định sẽ không có việc gì ngôn triệt gật gật đầu nhưng là lại như cũ không nói gì có lẽ là bởi vì phản hồn hương nguyên nhân lúc này tằng tử ngôn thần thức tuy rằng là thanh tỉnh nhưng là lại là ở vào một loại mơ mơ màng màng trạng thái cho nên mặc dù là trước mặt cái này ngôn triệt cũng không có như vậy hoàn mỹ hắn lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường trọng tố linh căn quá trình phi thường thuận lợi bởi vì tằng tử ngôn là hỏa linh căn Cùng với dùng linh khí tới thay thế linh căn hiển nhiên hắn có càng tốt lựa chọn, đó chính là kia một tia thiên hỏa. Dù sao ngày đó hỏa sớm đã cùng tăng tử ngôn chẳng phân biệt người ta, hiện giờ thay thế hắn linh căn tự nhiên là lại thích hợp bất quá. Mà thôi lấy thiên hỏa làm linh căn, tăng tử ngôn thiên phú cũng đem lại tiến thêm một bước, mặc dù là ở vạn giới bên trong, chỉ sợ cũng ít có người có thể ra này tả hưu. Tới với không gian linh căn, kia vốn chính là bạch hình vũ sau lại cho hắn loại thượng, nếu có thể loại một lần kia tự nhiên cũng có thể đủ loại lần thứ hai. Tuy rằng ngay từ đầu Bạch Hình Vũ nói qua làm hắn bảo trì thanh tỉnh, mà hắn cũng là như thế này làm, nhưng là đến sau lại, thằng tử ngôn chỉ cảm thấy một trận dòng nước gấm chạy qua chính mình khắp người, làm hắn chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, mỹ mắt cũng bất chi bất giác khép lại. Đương hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trung quanh linh khí phía sau tiếp trước chui vào thân thể hắn, mặc dù là hắn không chủ động hấp thu, tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Liền như vậy một lát sau, hắn đã từ một cái không hề tu vi người thường, đặt tới luyện khí kỳ 5 tầng. Như vậy tu vi cùng hắn phía trước so sánh với tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng là phải biết rằng này chỉ là hắn không đến nửa canh giờ kết quả, tự cấp hắn nửa canh giờ hắn là có thể đủ thành công trúc cơ. Duy nhất khuyết điểm chính là hiện tại thân thể hắn đặc biệt tiểu, tam đầu thân thân cao, cảm giác đi đường đều có chút miễn cưỡng. Chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, một chương quen thuộc không thể đủ lại quen thuộc mặt xuất hiện ở hắn trước mặt sư Minh. nôn triệt trên mặt lộ ra một cái đại đại mỉm cười dỗi tay liền phải đem tam đầu thân tằng tử nôn ôm vào trong ngực vừa mới hắn không có phát hiện hiện tại nhìn kỹ tới tiểu gia hỏa này thật là quá đáng yêu nhưng là lúc này đây hắn ý tưởng lại thất bại tàng tử nôn tránh thoát nôn triệt ôm ấp sau đó triệu hồi ra chính mình bội kiếm chỉ vào nôn triệt lạnh giọng hỏi đến ngươi là ai ta là ngươi sư đệ a nôn triệt vẻ mặt bị khuất lã chã nếu khóc nhìn tàng tử nôn phảng phất là đang xem một cái phụ lòng hán giống nhau Mà mặt đối mặt trước cái này đáng thương hề hề sư đệ, tàng tử ngôn trên mặt không có nửa điểm động dung, có phải hay không thật sự chẳng lẽ hắn còn có thể đủ phân biệt không ra sao? Không đến đế là ai? Nôn triệt cũng không có trả lời tàng tử ngôn vấn đề, mà là đem chính mình tầm mắt chuyển hướng bên cạnh, vẻ mặt đột trí nói đến, ngươi thắng. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, một trận xương trắng tan đi, nguyên bản ngôn triệt biến thành một con lông sủ sủ tiểu sư tử. bí cảnh chi linh biến trở về nguyên hình lúc sau thẳng tắp dừng ở tàng tử ngôn trong lòng ngực nó dùng chính mình lông xù xù móng nuốt vô vô bờ vai của hắn sau đó đương nhiên nói đến ngươi hại ta thua đánh cuộc từ nay về sau ngươi phụ trách dưỡng ta không cần tàng tử ngôn không cần suy nghĩ liền cự tuyệt đối với cái này dám can đảm giả mạo hắn sư đệ người hắn không có nhất kiếm chém hắn cũng đã phi thường cho nó mặt mũi còn dưỡng nó tưởng đều không cần tưởng thời gian lui trở lại tàng tử ngôn còn không có thức tỉnh thời điểm Bí cảnh chi linh đỉnh một chương ngôn triệt mặt ở bạch Hinh vũ trước mặt lúc cần lúc hiện, ngươi vừa mới rõ ràng nói qua chỉ cần ta mang ngươi tìm được vĩnh sinh tuyển ngươi liền nói cho ta ngươi là như thế nào xuyên qua ta. Hiện tại đến ngươi thực hiện hứa hẹn lúc bạch Hinh vũ đem còn ở hôn mê trung tàng tử ngôn an trí hảo, sau đó nói đến, bởi vì ngôn triệt căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Nghe được bạch Hinh vũ trả lời, ngôn triệt đôi mắt chừng đến lão đại, chính là bởi vì cái này. Nàng gật gật đầu, chính là bởi vì cái này. Đương nhiên còn có chính là nàng căn bản là không có chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, không lăn trước mặt cái này ngôn triệt diễn có bao nhiêu tưởng, giả chính là giả, từ lúc bắt đầu nàng liền phi thường rõ ràng. Ta liền nói sao, bổn tòa ảo thuật xuất thần nhập hóa, sao có thể sẽ có sơ hở. Nó còn tưởng rằng là chính mình bắt chước không đủ giống mà lộ tẩy đâu. Lúc này bạch Hinh vũ nhìn kia xa xa không ngừng chạy ra vĩnh sinh tuyển nước suối suối nguồn hỏi đến, ta có thể mang đi một ít vĩnh sinh tuyển sao. Đương nhiên, không thể. Nôn triệt trực tiếp cự tuyệt nói đến, tiếp theo nó giọng nói vừa chuyển, trừ phi. Người đáp ứng dưỡng ta, nếu người đáp ứng dưỡng ta, người muốn mang đi nhiều ít liền mang đi nhiều ít. Bạch huynh vũ nhìn vẻ mặt xú thí ngôn triệt, trên thực tế nàng trong lòng là cự tuyệt, bất quá nàng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là nói đến, như vậy đi, chúng ta lại đánh một cái đánh cuộc, người đánh cuộc thắng ta biến dưỡng ngươi, nếu thua cuộc, ta lấy đi vĩnh sinh tuyển sau đó làm hắn dưỡng ngươi như thế nào. Nàng chỉ chỉ một bên tẳng tử luôn. nôn triệt cũng không có trước tiên đáp ứng mà là cẩn thận dò hỏi đến đánh cuộc gì lúc này bạch hình vũ trên mặt gợi lên không dễ sắt giác mỉm cười ngươi nếu đôi chính mình ảo thuật như thế tự tin kia chúng ta liền đánh cuộc cái này chờ một chút ngươi tiếp tục duy trì cái dạng này xem ta tử nôn rốt cuộc có thể hay không xuyên qua thân phận của ngươi nếu hắn không có xuyên qua đó là ngươi thắng về sau ta tới giữa ngươi nếu hắn xuyên qua thân phận của ngươi kia đó là ta thắng ta lấy đi vinh sinh tuyển mà làm dẫn tới ngươi thua trận đánh cuộc đầu sỏ gây tội Ngươi, tự nhiên liền có lý do chính đáng làm hắn giữa ngươi lạp. Nôn triệt đối chính mình ảo thuật có tuyệt đối tin tưởng, húng chi tẳng tử nôn mới vừa trọng tố Linh Căn, chẳng lẽ nó đường đường bí cảnh chi Linh sẽ liền một cái luyện khí kỳ tiểu mao đầu đều không đối phó được sao? Hơn nữa mặc kệ thắng thua, cái này đánh cuộc nó đều không lỗ, cho nên phi thường sảng khoái liền đáp ứng rồi, sau đó liền có mặt sau kia một màn. Chính là ai biết mới vừa vừa thấy mặt, nó còn không có mê hoặc tẳng tử nôn. Ngược lại là thiếu chút nữa bị đối phương cấp manh thiên, bởi vậy sai mất cơ hội tốt. Nhìn thấy kết quả lấy ra, bạch Hinh vũ trên mặt lộ ra ta liền biết đến biểu tình, sau đó từ trong không gian lấy ra hồ lô, đặt ở suối nguồn phía dưới, quần cuộn không ngừng vĩnh sinh tuyển chảy vào trong hồ lô mặt. Tiểu sư tử thấy chính mình chẳng những thua đánh cuộc, thế nhưng còn bị ghét bỏ, tức khắc liền không làm, ở tầng tử ngôn trong lòng ngực giải nổi lên bác, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ngươi hại ta thua đánh cuộc ta liền phải ngươi người ta. Tang tử ngôn nhìn trong lòng ngực hồ nháo vật nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc, sư tôn nói qua, đánh bạc thương thân, húng chi ngươi thua đánh cuộc này vốn chính là chính ngươi sự tình, cùng ta có quan hệ gì đâu. Bạch! Sư tôn bản tôn. Hình vũ, bổn tọa khi nào nói qua loại này lời nói, bổn tọa như thế nào không nhớ rõ. Thấu chương song. Chương 803 ta muốn đi tìm hắn. Chương 803 ta muốn đi tìm hắn. Chờ đến bạch hình vũ cảm giác đã nhận được cũng đủ nhiều vĩnh sinh tuyển lúc sau. lúc này mới không nhanh không chậm đem hồ lô cấp thu hồi tới trải qua nàng cứ như vậy một hồi suối nguồn bên trong toát ra tới dòng nước nhất thời thiếu không ít thu hảo hồ lô lúc sau tăng tử ngôn cùng bí cảnh chi linh còn ở nên không nên dưỡng vấn đề này tranh luận không thôi lúc này tăng tử ngôn cái đầu thoạt nhìn nhiều nhất ba bốn tuổi so bí cảnh chi linh sở huyện hóa ra tới tiểu sư tử lớn hơn không được bao nhiêu đến là bạch hinh vũ có chút kinh ngạc nàng không nghĩ tới tăng tử ngôn thế nhưng sẽ như thế bài xích cái này bí cảnh chi linh lúc này bí cảnh chi linh vẻ mặt bị khuất ngươi vì cái gì không muốn dưỡng ta à có ta chẳng khác nào có toàn bộ bồ đề bí cảnh từ đây lớn như vậy một cái bí cảnh biến thành hắn tư hữu vật đây chính là bao nhiêu người cầu đều cầu không được chuyện tốt nghe được bí cảnh chi linh nói như vậy đang ở theo lý cố gắng tàng tử nôn ngẩn người phải không còn có bậc này chuyện tốt ta như thế nào không biết khu khu muốn ta giữ ngươi cũng không phải không được bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện tăng tử nôn ho nhẹ hai tiếng dùng để che giấu chính mình xấu hổ sau đó vẻ mặt chính xác nói đến điều kiện gì bí cảnh chi linh tò mò hỏi đến nó tại đây bù để bí cảnh bên trong đã đãi không biết thời gian dài bao lâu thiên nó thân là bí cảnh chi linh căn vốn là không có cách nào rời đi cái này địa phương hiện giờ thật vất vả có một cái nó vừa lòng chủ nhân trường kỳ phiếu cơm người được chọn nó như thế nào có thể bỏ lỡ bất quá kỳ thật nếu làm nó tuyển nói nó vẫn là càng vừa ý tằng tử ngôn sư tôn nhưng là ai làm nó đánh đố đánh thua đâu về sau cấm ngươi biến thành ta sư đệ bộ dáng tăng tử ngôn vẻ mặt nghiêm túc nói Liên này bí cảnh chi linh lông xù xù trên mặt vẻ mặt kinh ngạc nó còn tưởng rằng là cái gì quá mức yêu cầu đâu tăng tử ngôn trịnh trọng gật gật đầu chỉ cần ngươi làm được điểm này ta liền đáp ứng giữa ngươi hảo ta đáp ứng hai người đang nói hảo điều kiện lúc sau ở hai bên đồng ý dưới tình huống ký kết bình đẳng khế ước như vậy thân là bí cảnh chi linh tiểu sư tử liền có thể đi theo tăng tử ngôn rời đi bổ đệ bí cảnh mà bồ đề bí cảnh bản thân cũng sẽ biến thành một cái cùng loại với tùy thân không gian địa phương làm tăng tử ngôn tận tình sử dụng bên trong tài nguyên ở khế ước đạt thành lúc sau tăng tử ngôn đi vào bạch hình vũ bên người sư tôn trong khoảng thời gian này làm ngài lo lắng bạch hình vũ rỗi tay không lưu tình chút nào bóp chặt hắn trắng non khuôn mặt ngươi biết liền hảo thế nhưng mấy ngày liền hỏa đều làm trêu chọc ngươi thật đúng là không muốn sống nữa nghe được bạch hình vũ nói thiên hỏa tăng tử ngôn trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang, cái gì thiên hỏa hắn không phải trúng độc sao sư tôn này rốt cuộc là chuyện như thế nào hắn phi thường rõ ràng chính mình căn bản là không có trêu chọc cái gì thiên hỏa nhưng là hắn lại thập phần xác định chính mình trúng độc chẳng lẽ là hắn ở đi tìm sư tôn phía trước hôn mê kia đoạn thời gian đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình sao lúc trước hắn rời đi sư tôn một mình rèn luyện lúc sau liền đi tới rồi ngũ trọng thiên ở nơi nào phát hiện một cái chuyên môn hút nhân tinh huyết thọ nguyên yêu nghiệt hắn sử dụng mưu kế làm này yêu nghiệt nguyên hình tất lộ lại không nghĩ yêu nghiệt đều không phải là một cái mà là ba cái, bởi vậy mắc mưu của bọn họ thân trung kịch độc. nguyên bản đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là ai ngờ đương hắn từ hôn mê bên trong tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình co lại không nói, lại còn có cả người nóng bỏng, trong lòng càng là có một đoàn vô danh lửa giận, làm hắn muốn đem trước mắt nhìn đến hết thể toàn bộ đều cấp thiêu cái tinh quang. Sau khi nghe xong tảng tử ngôn trải qua lúc sau, bạch hình vũ sở sở chính mình cảm. vừa mới tặng tử nôn trong miệng theo như lời cắn nuốt tinh huyết thọ nguyên yêu nghiệt nghe tới có điểm quen thai rất giống là nàng trước đó không lâu gặp qua bá vương hoa chi nhánh tới với hắn sau khi hôn mê rốt cuộc đã xảy ra cái gì ngươi trong cơ thể hẳn là kiếp viêm thiên hỏa xếp hạng đệ tứ thiên hỏa ngươi gia hỏa này thật là quá may mắn lúc này tặng tử nôn trong lòng ngực tiểu sư tử vẻ mặt tức giận bất bình nói đến đúng rồi ta phía trước không phải cấp phái hai gã hộ đạo nhân sao bọn họ đâu nghe được bạch hình vũ do hỏi Tàng Tử ngôn từ trong lòng lấy ra hai viên màu đỏ hạt châu, ta sở dĩ có thể thành tỉnh đi vương phủ tìm kiếm sư tôn còn muốn ít nhiều lê hồng tiền bối cùng lê thương tiền bối. Bạch Hinh Vũ nhìn trước mặt hai cái tản ra hồng màu nâu quang mang long châu, mặt trên phát ra kiếp viêm hơi thở rõ ràng muốn càng thêm nồng đậm. Yên tâm đi, bọn họ chỉ là hấp thu đại bộ phận kiếp viêm lâm vào ngủ say, đối với bọn họ tới nói cũng không phải chuyện xấu. Cũng là nguyên nhân chính là vì như thế, tàng Tử ngôn mới có thể đủ tìm được đường sống trong chỗ chết, sống sót. Nghe được bạch hình vũ nói như vậy tàng tử nôn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó dò hỏi đến, sư tôn, nôn triệt hiện tại ở địa phương nào, ta muốn đi tìm hắn. Nguyên bản phía trước hắn lựa chọn rời đi là muốn thông qua rèn luyện đạt được cũng đủ lực lượng cường đại tới bảo hộ chính mình ái nhân, nhưng là ở trải qua quá lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, hắn mới phát hiện, mặc dù là có được cường đại thực lực lại như thế nào thế nào, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nên đánh không lại chính là đánh không lại. cái gì không còn nữa. Tăng Tử nôn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Hinh Vũ, hắn thanh em run rẩy hỏi đến: sư tôn, ngươi lời này ý tứ hẳn là không phải ta lý giải cái kia ý tứ đi. Rốt cuộc tại đây phía trước nôn triệt trạng thái sắc thật là có chút không thích hợp, bất quá bởi vì có sư tôn ở, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng. Hẳn là không phải ngươi lý giải cái kia ý tứ, nhưng là ngươi muốn nhìn thấy hắn kia cũng là không có khả năng, ít nhất hiện tại không được. Có tiểu sư tử cái này bí cảnh chi linh trợ giúp. Bạch Hình Vũ thầy trò hai người rời đi tiêu không một tiếng động, chờ đến bọn họ lại lần nữa xuất hiện ở bí cảnh nhập khẩu thời điểm. Liền nhìn đến lúc này nhập khẩu phía trước còn vây quanh rất nhiều người, muốn ý đồ tiến vào bồ đề bí cảnh bên trong. Ngươi có thể đem những người này đều đuổi đi ra bí cảnh sao? Bạch Hình Vũ dò hỏi đến. Nói như thế nào hiện tại cái này bồ đề bí cảnh cũng coi như là nhà mình đồ đệ tư hữu tài sản, nàng cũng không thể làm chính mình đồ đệ có hại. Chút lòng thành. tiểu sư tử nhảy tới tặng tử ngôn trên vai, hai chảo kết tấn, bồ đề bí cảnh nhập khẩu chậm rãi đóng cửa, những cái đó đã đi vào cùng với còn không có đi vào người toàn bộ đều bị bắn bay ra tới, có người ra tới thời điểm trong tay còn tốn nửa cây linh dược, hiện tại là trước đó đang ở ngắt lấy linh dược, mơ màng hồ đồ đã bị đá ra tới. Mà làm đương sự nhân tặng tử ngôn từ đầu đến cuối đều là không nói một lời, phảng phất chuyện này cùng hắn không có gì quan hệ giống nhau. Ở trên đường trở về, Vẫn luôn trầm mặc tàng tử ngôn bỗng nhiên tìm tới bạch hinh vũ, biểu tình nghiêm túc nói, Sư Tôn, ta muốn đi tìm hắn. ngươi có thể tưởng tượng hảo. Vạn giới cũng không phải là cái gì hảo nơi đi. Tàng tử ngôn kiên định gật đầu, nghĩ kỹ rồi, mặc dù là không thể đủ lập tức đi tìm hắn, ta cũng muốn đại ở hắn dơ tay có thể với tới địa phương bảo hộ hắn. Thấu chương xong. linh 804 ngay từ đầu liền tính toán đưa hắn rời đi. linh 804 ngay từ đầu liền tính toán đưa hắn rời đi. Ở được đến bạch hình vũ khẳng định lúc sau, tăng tử ngôn cảm thấy mỹ mãn rời đi, hắn muốn đi hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị một ít sư đệ thích đồ vật, ở vạn giới nơi đó nhiệt sinh địa thủ, vạn nhất khí hậu không phục làm sao bây giờ. Mà ở tăng tử ngôn rời khỏi sau, phiêu miểu đột nhiên mở miệng nói đến, chủ nhân, ngươi tính toán đem tử ngôn đưa đi Ma Diễm Sơn, nơi nào là khoảng cách Hàn băng địa ngục gần nhất địa phương sao? Không, Ma Diễm Sơn cùng sông băng địa ngục là khoảng cách xa nhất địa phương. Giữa hai bên kèm chính là vài cái thiên nhai cùng hải giác chi gian khoảng cách. Nghe được Bạch Hình Vũ nói lúc sau, Phiêu Miểu Lâm vào một trận trầm mặc, tuy rằng hắn cũng không hiểu biết vạn giới rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng là nghe tới Ma Diễm Sơn tên này thời điểm liền cảm giác có điểm không thích hợp. Hắn chính là từ rất sớm liền đi theo Bạch Hình Vũ bên người, đối với nàng hành sự tác phong, không nói là hiểu biết, kia cũng là 89 phần 10, người này, đối đồ đệ hảo là thật sự hảo, nhưng là hố lên cũng là thật sự hố. Hơn nữa nếu hắn không có đoán sai nói từ lúc bắt đầu chủ nhân liền không có tính toán làm tử ngôn lưu tại cửu trọng thiên bên trong rốt cuộc tàng tử ngôn trọng tố linh căn thật sự là quá mức nghịch thiên ở bồ đề bí cảnh thời điểm còn không rõ ràng nhưng là vừa ra bí cảnh tàng tử ngôn thân thể liền bắt đầu không tự chủ được điên cuồng hấp thu linh khí tia điên cuồng dũng mãnh vào linh khí thậm chí ở đỉnh đầu hắn hình thành một cái rõ ràng lốc xoáy còn hảo bạch hinh vũ kịp thời ra tay đem lốc xoáy cấp che lấp qua đi nhưng là mặc dù là như thế cũng không phải kế lâu dài chiếu tẳng tử ngôn như vậy cái hấp thu pháp sớm muộn gì đến xảy ra chuyện cùng với như vậy chi bằng đưa hắn đi thai hỏa vạn giới vạn tộc người một công đôi việc bạch hình vũ là như thế này tưởng cũng là làm như vậy sở dĩ làm hắn trước nói ra là không nghĩ cho hắn bất luận cái gì đem điều kiện cơ hội thiên hỏa linh căn đi hàn băng địa ngục phủ cận lắc lư là ngại chính mình sống lâu lắm vẫn là chết không đủ mau bất quá lúc này đây bạch hình vũ cũng không tính toán đem chuyện này giao cho dung lắm rốt cuộc hắn cũng biết thượng một lần tiễn đi ngôn chuyện trong khoảng thời gian ngắn lại đem Tử Nôn cũng đưa qua đi, rất có khả năng làm vạn giới người chênh lệch đến cửu trọng thiên vị trí. đến lúc đó, cửu trọng thiên, bao gồm Nôn Triệt cùng Tử Nôn đều sẽ gặp phải nguy hiểm. nghĩ đến đây, Bạch Hình Vũ cũng không có lựa chọn hồi vương phủ, mà là xoay quanh đi ma giới. ở tiến vào ma giới phía trước, Bạch Hình Vũ đầu tiên là đem chính mình một thân bạch di toàn bộ đều biến thành màu đen, ngay cả Tầng Tử Nôn cũng đi theo thay đổi một thân trang điểm. ở ma giới bên trong. Mọi người đối màu trắng phần lớn là khịt mũi coi thường, cho nên bọn họ ăn mặc phần lớn một màu đen màu đỏ là chủ, một thân bạch di hành tẩu ở ma giới bên trong không thể nói là thấy được, quả thực chính là di động cầm. Sư tôn, ta vì cái gì còn muốn xuyên váy? Nguyên bản đối với có thể tới ma giới phi thường hưng phấn tàng tử ngôn ở nhìn đến cái kia hắc hồng giao nhau tiểu váy thời điểm khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống dưới. Không có việc gì, người lớn lên đẹp, liền tính là xuyên váy cũng là bổn tọa gặp qua nhất không ngai con. tiểu sư tử dùng lông xù xù móng vuốt chân an vẻ mặt bi thương tàng tử nôn tuy rằng ở biết đối phương là cái nam hải tử lúc sau hắn trong lòng có điểm tiểu mất mát nhưng là hiện tại thấy vậy tình cảnh phía trước về điểm này mất mát nháy mắt tan thành mây khói hơn nữa mạc danh còn có chút tiểu hưng phấn là chuyện như thế nào mà đối mặt tiểu sư tử an ủi tàng tử nôn hừ lạnh một tiếng thật cho rằng hắn rất không đứng dậy hắn trong thanh âm mặt vui sướng khi người gặp hòa sao hắn đứng ở gương trước mặt nay quần áo còn chưa tính Dù sao váy xuyên nhiều hắn không nghĩ thói quen cũng sớm đã thành thói quen, nhưng là này hai điều bím tóc quả thực xấu đến không bằng hữu. hơn nữa hắn thập phần khẳng định sư tôn biên bím tóc tay nghề chẳng ra gì, nguyên bản liền khó coi bím tóc còn dài ngắn không đồng nhất, càng xấu. Vừa tiến vào ma giới, quả nhiên ánh vào mi mắt toàn bộ đều là thâm sắc hệ quần áo, ở trong những người này chỉ có mấy cái xuyên bạch sắc thanh sắc quần áo người hôn tạp ở trong đó cùng chung quanh hoàn cảnh không hợp nhau. Mà người chung quanh cũng là theo bản năng cùng những người này vẫn duy trì khoảng cách nhất định, phảng phất như là sợ hai dính lên thứ đổ dơ gì giống nhau giống nhau. Nay quần ma giới người thật là không tố chất, buồn tiểu thư thật là một giây đồng hồ đều ở không nổi nữa. Mấy người chung một người thanh ý gì nữ tử dùng khăn tay giấu mũi, vẻ mặt ghét bỏ những mày nói. Quả nhiên, vừa dứt lời, chung quanh ma tộc người liền hướng bọn họ đầu tới bất thiện ánh mắt. Lâm ngọc Dung, lúc trước là ngươi cầu chúng ta mang ngươi cùng nhau tới. Ngươi như bây giờ từng người là muốn làm cái gì, nếu không vui ngươi đại có thể rời đi, nếu ngươi tưởng tiếp tục đi theo chúng ta bên người, liền câm miệng của ngươi lại. Chính là, lúc trước cầu chúng ta chính là ngươi, hiện tại vẻ mặt ghét bỏ vẫn là ngươi, đương kỵ nữ còn muốn lập đền thờ, lâm Ngộng dung, câu này nói chính là ngươi loại người này đi. Bị gọi là lâm Ngộng dung nữ tu bị nhục nhã mặt đỏ thai hồng, nàng gắt gao cắn miệng mình, phảng phất bị cái gì thiên đại hủy khuất giống nhau. Nhưng là bên người nàng người lại đối nàng bộ dáng này nhìn như không thấy, đồng dạng thân là nữ tu người càng là khịt mũi coi thường. Nếu nói ngay từ đầu còn có người bị Lâm Ngộng Dung cái dạng này cấp mê hoặc đến, nhưng là ở chung thời gian dài, ở đây người liền tính là có ngốc cũng phát giác không thích hợp tới, hiện giờ bọn họ lại lần nữa nhìn đến Lâm Ngộng Dung cái dạng này, trong lòng trừ bỏ phiền chán không còn có mặt khác cảm giác. Này nhóm người, còn không tính ngốc. Cách đó không xa bạch hình vũ sau khi nghe xong những người này khắc khẩu lúc sau cấp ra đánh giá mà tăng tử ngôn còn lại là ôm tiểu sư tử đúng trọng tâm gật gật đầu dĩ vãng tiểu sư tử nhàm chán thời điểm liền thích đem bồ đẻ bí cảnh mở ra một đoạn thời gian hấp dẫn vô số tu luyện giả tiến đến nó trừ bỏ sẽ tuyển một ít chính mình cảm thấy thú vị tu luyện giả tiến vào bí cảnh treo cận ở ngoài thích nhất xem liền những người này ở tiến vào bí cảnh lúc sau tranh đấu gay gắt, như là lâm mộng dung người như vậy ở hắn xem ra thủ đoạn vẫn là quá cấp thấp một chút mà tăng tử ngôn còn lại là đơn thuần không thích khóc sức mướt nữ nhân Rõ ràng có tu vi có linh khí, lại cố tình muốn giống một phàm nhân giống nhau động bất động liền khóc sức mướt, phàm nhân. Sư tôn, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Tăng tử ngôn nghi hoặc hỏi đến, theo hắn biết ngôn triệt chẳng lẽ không phải dung lẫm vương ra tiện đi sao, chẳng lẽ dung lẫm vương ra ở chỗ này. Tới tìm ma tôn, hắn có biện pháp đưa ngươi ma diễm sơn. Sư tôn, ngươi thế nhưng nhận thức ma tôn. Tăng tử ngôn vẻ mặt kinh ngạc bạch hình vũ. trước đó không lâu nháo ồn ào huyên náo lãnh ra bị diệt môn sự tình chính là xuất từ ma tôn tay nghe nói là lãnh ra đắc tội hắn ma giới thiếu chủ lúc này mới đưa tới ma tôn trả thù địa phương thậm chí liền một câu biện giải nói đều không có trực tiếp bị diệt mãn môn lúc ấy hắn đang nghe nói chuyện này thời điểm còn không có bị cổ ra không chế lúc ấy hắn còn cùng nôn triệt nói dân nói này bên vực người mình hình thức tác phong cùng bọn họ huyền môn quả thực là nhất mạch tương truyền hiện tại xem sư tôn biểu tình chẳng lẽ ma tôn thật đúng là cùng huyền môn có quan hệ Không thể nào. Thấu chương xong Chương năm trục xuất nơi. Chương năm trục xuất nơi. Bạch Hình Vũ mang theo tàng tử ngôn cũng không có lựa chọn trực tiếp đi ma cùng, ngược lại là lựa chọn tìm một cái khách điếm trụ hạ. Chúng ta trước tiên ở nơi này trụ một đoạn thời gian, tử ngôn, ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo củng cố chính mình tu vi. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, tàng tử ngôn theo bản năng chung quanh, chính là sư tôn, nơi này nơi nơi đều là ma khí. Linh khí càng là thiếu đáng thương, ta ở chỗ này. Từ trọng tố linh căn lúc sau, hắn cũng rõ ràng phát hiện chính mình thân thể thượng biến hóa. Đầu tiên chính là đối với linh khí thân hòa độ biến càng cao, hấp thu linh khí cũng trở nên càng thêm thông thuận. Đại sự hiện giờ thân ở ma giới, không có linh khí làm hắn như thế nào tu luyện. Lại không biết, đây đúng là bạch hình vũ mục đích, cho nên ta mới làm ngươi củng cố tu vi, mà không phải tăng lên, tu luyện khi nào đều có thể, mập mạp cũng không phải là một hơi ăn ra tới. Hơn nữa ngươi đối với ngươi chính mình hiện giờ linh căn còn không có hoàn toàn hiểu biết, thừa dịp trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo củng cố một chút tự thân tu vi, không nên gấp gáp tăng lên, muốn làm đâu chắc đấy. Mà dối bên trong tuy rằng linh khí thưa thớt, nhưng là lại cũng không là không có, cũng chỉ có ở chỗ này tảng tử ngôn kia kinh người thể chất mới sẽ không bị phát hiện, tiến tới khiến cho hoành động, hơn nữa liền tính là không có linh khí, không phải còn có linh thạch sao. Đem thẳng tử ngôn lưu tại phong nội, Bạch Hinh Vũ lựa chọn một mình đi ra ngoài trước khi rời đi nàng thuận tiện còn còn đem tiểu sư tử cung cấp mang đi. Tăng tử nôn Linh Căn mới vừa trọng tố không lâu, hắn đối với chính mình Linh Căn còn không quá hiểu biết, càng là không có hoàn toàn không chế. Bởi vì ma giới bên trong linh khí loãng, kia Linh Căn hấp thu không đến linh khí, ma khí lại cùng nó không hợp nhau. Thế nhưng to gan lớn mật bắt đầu hấp thụ trên người nàng Linh Khí. Nếu không phải kịp thời phát hiện, cứ như vậy đem hắn đưa đi vạn giới, một cái không cẩn thận. khả năng liền sẽ biến thành một cái trong mắt chỉ có linh khí quái vật